Chương 61, 13 Châu truyền thuyết, sát thần truyền thừa, tứ hải hiền thánh mang theo Khương La rời đi. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong Khương La tương lai. Hắn ngược lại muốn xem xem tại hiền thánh động thiên tập võ Khương La về sau có thể đi đến cái gì thành tựu. Nhị hoàng tử rời đi lặng yên không một tiếng động. Hoàng đế cũng không có đối ngoại nhắc lên việc này. Mấy ngày về sau, Hoa Kiếm Tâm cũng là phát hiện việc này, hướng hoàng đế hỏi rõ ràng việc này về sau, nàng liền trở về tìm Khương Trường Sinh chửi bậy. đi cái gì hiển thánh động thiên a đi theo người tập võ không tốt hơn hoa kiếm tâm một mặt giàu dĩ nói nàng nhìn hai vị hoàng tử xuất sinh cực kỳ đau lòng rất là không nỡ bỏ khương trường sinh cười nói rất tốt khương gia cũng cần có người đi xem một chút rộng lớn hơn thiên địa còn nữa nói ta cũng không cho tử ngọc đời đời bồi dưỡng hậu đại con cháu tự có con cháu phúc hoa kiếm tâm thở dài nói cũng thế trên phố đều nói song thai tại nhà đế vương chính là n g ạ c triệu nhất là không có thái tử tình huống dưới Khương La bị đưa đi, này sông núi cũng có thể càng vững chắc. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi sẽ có hay không có một ngày Khương La trở về muốn cướp Hoàng vị. Khương Trường Sinh vui vẻ nói đừng nghĩ lung tung. Nói đến cảnh Triều Thái Tử liền là cái ma chú đều không được chết tử tế. Hoa Kiếm Tâm càng thêm ưu sầu, tay phải bưng lấy gương mặt, tầm mắt nhìn về phía Thương Khung rõ ràng tại não bổ. Khương Trường Sinh cười nói không cần lo lắng, có ta ở đây. nếu là khương la là năm 60 năm sau trở về đâu ta cũng tại a được a tuyệt tâm thần tăng đều có thể sống lâu trăm tuổi ngươi tự nhiên cũng có thể hoa kiếm tâm quét qua hai đầu lông mày ưu sầu nàng cười hỏi gần đây lăng tiêu muốn dẫn đội xuống núi lịch lãm ngươi không lo lắng sao lăng tiêu chính là không trường sinh tiểu đệ tử là m ạ n h thu xương tuyển r a thiên tư tối cường đệ tử đời tiếp theo đại đệ tử người ứng cử làm sao tính cách ngại ngùng cho dù là đối mặt Khương Trường Sinh vị sư phụ này cũng hết sức cuộn bách. Khương Trường Sinh nói, hắn đã 19 tuổi, mặc dù khoảng cách thông thiên cảnh còn kém một khoảng cách, nhưng xuống núi lực lãm một phiên cũng tốt. Bây giờ Giang Hồ cũng không có như vậy loạn. Giang Hồ phân tranh còn tại, nhưng bởi vì đại lượng võ giả khảo thủ công danh, ân oán so dĩ vãng ít đi rất nhiều. Hoa Kiếm Tâm cười nói, ta bắt đầu chờ mong hắn sẽ có như thế nào thuế biến. Khương Trường Sinh tầm mắt cũng nhìn về phía đình ngoại. Long khởi quan đệ tử số lượng đã vượt qua 500, m ặ c dù không có khương trường sinh, có bình an, hoang xuyên tại, cũng được cho là giang hồ đại phái. Có hắn tại Long khởi quan càng là đại cảnh võ lâm thánh địa. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, chính mình có phải hay không nên thoái vị, tuyển bạt ra một vị đạo trưởng làm bề ngoài, ngược lại hắn bình thường cũng không quản sự, hoàn toàn có thể làm thái thượng sư trưởng, ẩn vào phía sau màn, không thể để cho Long khởi quan quá ỷ lại hắn, mà lại hắn một mực làm đạo trưởng. dễ dàng bại lộ chính mình trường sinh bất tử bí mật. còn có một chỗ tốt, nếu như long khởi quan không có hắn, liền sẽ có võ lâm cao thủ đột kích. hắn còn có thể lặng lẽ meo meo x o ạ t sinh tồn ban t h ư ở n g ân, đợi mạnh thu xương này một nhóm lão đệ tử thọ hết chết già, hắn liền có thể lấy tay thoái vị kế hoạch. trước mắt vẫn phải lại quan sát. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn trong lòng đột nhiên hơi xúc động. thời gian thật nhanh, hắn không khỏi nghĩ đến thanh hư đạo trưởng, cũng không biết sư phụ bây giờ sống hay chết. nếu là sống sót lại ở phương nào? Can Vũ 5 năm không ít thương nhân bởi vì ước hiếp bách tính, trốn tránh thuế phú, mua hung giết người, chờ rất nhiều tội danh bị xét nhà. Bách tính tỏ ý vui mừng, đều cảm thấy hiện thời hoàng đế chính là thánh quân, thương cảm dân tình. Can Vũ 6 năm, Tần Vương khương s ự Tam Thế Tử tại cổ hãn biên cảnh mất tích, tìm nửa vầng trăng cũng không có tìm được. Tần Vương tấu lên hoàng đế, suy đoán là cổ hãn cách làm, hoàng đế chấn nộ, điều động sứ đoàn tiến đến hỏi thăm, đồng thời chỉnh đốn đại quân. một tháng sau, hoàng đế công chiếu thiên hạ nói rõ việc này, giận dữ mắng mỏ cổ hãn không tuân thủ đạo nghĩa, đánh giết tần vương thế tử, đại cảnh đem công phạt cổ hãn vì tần vương thế tử báo t h ủ phát dương cảnh võ hùng phong. lần này 13 châu bách tính không có người phản đối, không có người sợ hãi, ngược lại tráng trí lăng vân từ hoàng đế đăng cơ thu nhập mấy chục vạn võ giả đã đầu nhập các quân bên trong, đại cảnh quân lực lại khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. nếu cổ hãn dám xâm phạm biên giới đại cảnh há có thể không hoàn thủ thánh chỉ một câu cuối cùng càng làm cho thiên hạ bách tính phấn chấn liền võ lâm nhân sĩ cũng khâm phục hoàng đế hào hùng phạm ta đại cảnh con dân người xa đâu cũng giết lời ấy tự nhiên là không tử ngọc theo khương trường sinh chỗ ấy nghe được lúc trước nghe triều hán chuyện xưa lúc hắn đối câu nói này khắc sâu nhất bây giờ vận dụng tại đại cảnh trên thân trên vách núi khương trường sinh nhìn cửa thành bắc bên ngoài tập kết đại quân sắc mặt bình tĩnh Bà Kỳ ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Nhân tộc thật sự là hiếu thắng. Lúc này mới yên tĩnh bao nhiêu năm, lại khai chiến. Bất quá không thể không nói. Bây giờ đại cảnh quân đội thật mạnh a. Lĩnh quân người đúng là tông sư nhân vật, còn có gần 10 vị thông thiên cùng ta sơ nhập đại cảnh lúc thấy như là hai chiều. Cái kia lĩnh quân tông sư chính là từ thiên cơ bình an cũng bị điều động đem đi theo chinh chiến. Khương Trường sinh chậm chậm nói: Đúng vậy a. Thế nhân sát t h ừ c hiếu thắng, đế vương càng là như vậy. Khương gia hoàng đế quả nhiên đều là một tính tình. Khương Uyên nghĩ chiếm đoạt cổ hãn, Khương Tử Ngọc càng là như vậy, mà lại Khương Tử Ngọc dã tâm rõ ràng càng lớn. Đông cảnh, tây cảnh đều có đại lượng c h ú quân, tùy thời có thể dùng hướng lân cận hướng tiến công. Khương Trường Sinh cũng không có khuyên can Khương Tử Ngọc ý nghĩ như vậy chinh chiến khả năng dẫn tới mặt khác triều tông bất mãn, nhưng tới coi như s o ạ t sinh tồn ban t h ư ở n g Phạm La có hùng tâm đế vương đều nghĩ thành tựu siêu việt tiền bối bá nghiệp, Khương Tử Ngọc cũng là như thế. từ nhỏ đã biểu lộ muốn hùng n u ố t các vương triều giá tâm khương trường sinh tự nhiên không thể ngăn cản đại cảnh mong muốn một mực dừng chân liền phải không ngừng mạnh lên phát triển chẳng qua là mạnh lên một trong phương thức c h i n h chiến là hạch tâm nhất biện pháp dù sao một triều tư nguyên cùng sức sản xuất là có hạn đủ mạnh là có thể c h i n h chiến người khác để cao mình con dân sinh hoạt trình độ giảm xuống uy hiếp tiềm ẩn khương trường sinh cũng sẽ không đồng tình mặt khác vương triều bách tính cổ hãn tấn triều nếu là mạnh hơn đại cảnh đồng dạng sẽ chiếm đoạt đại cảnh, đây là không thể tránh khỏi thiên đạo. Nhìn một lúc lâu, Khương Trường Sinh quay người trở lại bên trong viện tiếp tục tu luyện. Dựa vào đan dược phụ trợ, tu vi của hắn một mực tại tăng trưởng. Mặc dù khoảng cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy vẫn có khoảng cách, nhưng ít ra cũng không còn là xa không thể chạm. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 17 năm, Khương Trường Sinh đều nhanh quên đột phá mùi vị. Xuân hạ đi qua, mùa thu tiến đến, Khương Trường Sinh tại Điện Linh Thủ Hạ tu luyện. Lý Công Công bước nhanh chạy vào, đi vào hắn trước mặt, thấp giọng nói: Đạo trưởng Dương Chiêu Đế hư hư thực thực thành tựu thần nhân, phần thiên các uy thế phóng đại. Tại tháng 8 trước đánh hạ võ phong nhất thống Nam Phương võ Lâm Dương Chiêu Đế là có tông sư công lực không giả, nhưng lúc này mới mấy năm, hắn vậy mà đột phá thành công. Lão Đô Hoài nghi là đại thừa Long lâu dư nghiệt cách làm, bọn hắn thậm chí khả năng mượn phần thiên các v ò bọc Đông Sơn tái khởi. Khương Trường Sinh nghe xong, không thèm để ý chút nào. mạn bất kinh tâm nói, mặc dù hắn là thần nhân, hắn dám đến kinh thành. Giang hồ thường có cao thủ tuyệt thế, thiếu niên thiên tài hoành không xuất thế, nhưng vô luận mạnh hơn chiến tích, t ạ i thiên hạ võ giả trong lòng đều khó có khả năng là thiên hạ đệ nhất, trừ phi dám đi kinh thành chiến võ thần chứng minh chính mình. Từ đại thừa long lâu bại trận về sau, long khởi quan lại không có cao thủ đến đây khiêu chiến, tới võ giả đều hết sức quy củ, thành thành thật thật nộp lên trên tiền hương hỏa. Lý công công cười hắc hắc nói. hắn tự nhiên không dám tới lão nô đây không phải tới cùng ngài đề tỉnh một câu dù sao đại cảnh võ lâm trước kia nhưng không có thần nhân khương trường sinh cảm thấy có lý hắn mở miệng nói điều tra một chút dương chiêu đế ở đâu đột phá ta hoài nghi hắn đột phá thần nhân khả năng lợi dụng một loại nào đó bảo vật lúc trước hắn nghe nói đại thừa long lâu chấn áp đại cảnh võ lâm vì tập võ tài nguyên hắn hỏi thăm qua tiêu đ i ệ u thiên tên này nói rất nhiều t ỉ như ngộ đạo thạch ngàn năm nguyên sâm ký lân huyết lân vạn niên hàn tằm các loại trùng loại phong phú hắn cũng đem việc này nói cho khương tử ngọc nhưng khương tử ngọc những năm này thu tập được chân bảo cũng không nhiều g i ữ a theo tiêu điệu thiên nói vài ngàn năm trước 13 châu từng võ đạo cường thịnh cường đại võ giả có thể bàn sơn đào hải càng có kỳ chân dị thú hành tẩu thế gian khi đó còn không có vương triều chỉ có từng nhánh thị tộc tông môn sao không biết thế nào 13 châu võ đạo suy sụp những cái kia kỳ chân dị bảo cùng với võ đạo truyền thừa thì d ấ u ở thiên địa chỗ tối Đại thừa Long lâu thừa cơ chiếm lấy 13 châu, độc bá 13 châu tài nguyên, mới vừa cường thịnh dâng lên, thậm chí lấy được đối chung quanh vương triều khống chế, thành tượng ngàn năm thánh địa. Võ giả có thể mượn chân quý kỳ chân dị bảo tăng cường khí huyết, đột phá cảnh giới, nhưng võ giả thể chất đều không giống nhau, cần nhất định độ phù hợp, cưỡng ép dùng một loại nào đó chân bảo, khả năng bạo thể mà chết. Cho dù là đại thừa Long lâu cũng tính không cho phép một vị nào đó võ giả nên cần gì chân bảo, vì trở thành liền một tôn thần người. thường thường sẽ hy sinh hơn 10 vị thiên tài thậm chí nhiều hơn nhưng trong vòng trăm năm chỉ cần sinh ra một vị thần nhân liền đủ để cho đại thừa long lâu tại thập phương triều tông bên trong dừng chân lý công công đáp tốt ta sau khi xuống núi liền ăn bài điều tra việc này hắn con ngươi đảo một vòng nói đạo trưởng lão nô có một chuyện muốn nhờ không biết có nên nói hay không khương trường sinh lướt mắt nhìn hắn nói nói đi lão nô đã cao tuổi không có nhiều năm sống đầu bây giờ trong tay thế lực tự đến có người truyền thừa lão nô tuy không sinh dục chi năng nhưng cũng là phụ mẫu sở sinh ta có một thân đệ cũng ở trong kinh thành hắn tôn n h i thiên tư không sai còn thi đậu võ khoa công danh lão nô nghĩ dẫn tiến vì này tôn nhi đạo trưởng nếu là có thể chỉ bảo hắn một ít hắn bản lĩnh mạnh về sau liền có thể tốt hơn vì đạo trưởng sử dụng lý công công thận trọng nói ra sợ khương trường sinh không vui khương trường sinh cười nói ngày mai ngươi dẫn hắn lên núi đi Nhân chi thường tình, hắn cũng có thể hiểu được những năm này Lý Công Công xác thực tận tâm tận lực. Lý Công Công lập tức khấu tạ, sau đó hưng phấn xuống núi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Công Công liền dẫn vị kia tôn nhi đến đây bái kiến. Cái này người tên là Lý Mẫn, thoạt nhìn đã 17-18 t u ổ i dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật, một thân hiệp khách quần áo, cùng còng lưng thân thể, một mực cung kính Lý Công Công so sánh, rất khó tưởng tượng bọn hắn có liên hệ máu mủ. Lý Mẫn đối mặt khương trường sinh cũng hết sức xúc động. nhưng hắn khắc chế rất khá. Khương Trường Sinh cười nói, Lý Công Công trở về đi. Lý Công Công gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mẫn, căn dặn nói, nhất định phải nghe lời, chớ hướng đối ta mạnh miệng, ngươi như chọc giận đạo trưởng, không cần đạo trưởng ra tay, ta trước tiên đánh chết ngươi. Lý Mẫn gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lý Công Công sau khi rời đi, Khương Trường Sinh dò xét Lý Mẫn, kẻ này tuổi còn trẻ liền sắp tiếp cận linh thức cảnh, tư chất quả thật không tệ. Ngươi nghĩ học dạng gì võ công? Khương Trường Sinh hỏi. Lý Mẫn sờ lên bên hông bội đao, chân thành nói: vãn bối nghĩ học đao. Hắn có chút thấp thỏm, dù sao hắn chưa nghe nói qua Trường Sinh Tiên sư dùng đao. Khương Trường Sinh cười nói: tốt, ta có một bộ đao pháp vừa vạn không người học. Đao pháp này dị thường hung mãnh, xem như tốc thành loại võ học trong tuyệt cảnh thậm chí có thể bộc phát ra vượt biên chiến đấu thực lực, nhưng có hại tuổi thọ. Lý Mẫn nhãn tình sáng lên nói. chẳng qua là tuyệt cảnh lúc lại tiêu hao tuổi thọ, đó là tự nhiên bình thường tiêu hao không lớn liền sẽ không giảm thọ. vậy vãn bối muốn học nghe được là tốc thành loại võ học lý mẫn liền tâm động khương trường sinh bắt đầu đem sát thần ma đao truyền thụ cho lý mẫn sở dĩ truyền thừa sát thần ma đao chính là lý mẫn tư chất mặc dù không sai nhưng cũng không phải là tuyệt đỉnh lại thêm đã trưởng thành tu luyện mặt khác võ học rất khó đi đến thông thiên chớ nói chi là cảnh giới cao hơn Khương Trường Sinh cần Lý Mẫn đủ mạnh, tài năng thăm dò vào đầm rồng hang hổ. Cứ như vậy, Khương Trường Sinh trong đ ỉ n h viện nhiều một người tập võ. Hoang Xuyên nhìn thấy hắn về sau, hai người so tài một phiên, Lý Mẫn không có chút nào chống đỡ lực lượng, cái này khiến hắn đối Khương Trường Sinh càng thêm kính sợ. Tùy tiện một vị đồ đệ liền có thể dễ dàng hạ gục hắn, thật sự là quá lợi hại. Thường xuyên qua lại, Hoang Xuyên cùng Lý Mẫn lại tính kết hợp nhau, trở thành hảo hữu. Nửa năm sau, Lý Mẫn sơ trưởng sát thần ma đao. bà hoa kiếm tâm mang đến một tin tức tấn triều biến thiên lên một tháng trước tấn triều hoàng đế tại ban đêm bị giết hoàng thất toàn bộ bị tàn sát thi thể đều treo tại vương thành trên cửa thành hư hư thực thực võ đạo cao thủ cách làm tiền tuyến c h ú quân doanh địa cũng đã nhận được một phong thần bí thư cảnh cáo đại cảnh nếu là còn dám bước qua biên cương đại cảnh hoàng đế chắc chắn phải chết tại cung nội đi vào tấn triều hoàng đế theo gót khương trường sinh nghe xong mặt không biểu tình thầm nghĩ bình tĩnh mấy năm cuối cùng có người kiềm chế không được sao trương 62, vạn triều tranh khí vận mở ra luân hồi bảng khương trường sinh mở miệng hỏi tử ngọc biết được sau là gì thái độ hắn cùng hoa kiếm tâm đợi trong phòng có linh lực ngăn cách cũng không sợ phía ngoài đệ tử nghe được hoa kiếm tâm mặt d ầ u gì nói hắn thở ư tuyên bố không cần quản tấn triều đại cảnh bây giờ mục tiêu là cổ hãn trước nuốt vào cổ hãn lại nói khương trường sinh cười nói không sai không giận không hoàng hốt đây mới là ta đại cảnh hoàng đế ngươi cũng không cần phải lo lắng, có ta ở đây kinh thành, không ai có thể giết được Tử Ngọc. Đối phương có thể là cố ý khiêu khích Đại Cảnh. Hoa Kiếm Tâm cảm thấy có lý. Nếu như lúc này Đại Cảnh chấn nộ, không phải muốn tiến quân tấn triều, ngược lại sẽ thân hãm bùn chạch. Nàng nói theo, gần đây Bạch Y Vệ phát hiện các vương triều đều có cao thủ chui vào Đại Cảnh, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm lấy cái gì, cũng không có tham dự Giang Hồ Ân oán. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là tìm đến tìm 13 Châu Kỳ chân dị bảo. không có đại thừa long l â u chấn nhếp các triều tông lá gan của bọn hắn tự nhiên lớn đại cảnh tuy có ta nhưng cũng chỉ có ta ta mạnh hơn cũng không có khả năng trông coi 13 châu mỗi một cái góc hoa kiếm tâm tò mò hỏi 13 châu kỳ bảo làm đúng như này cao minh ta nghe nói bạch y, y vệ năm ngoái vơ vét đến một kiện dị bảo nộp lên cho tử ngọc sau liền không có tin tức khương trường sinh cười nói tử ngọc dù sao cũng là hoàng đế há có thể chuyện gì đều cáo chi ngươi ta mặc cho hắn đi thôi hắn cũng tại thích hợp cùng khương tử ngọc giữ một khoảng cách không có quá thân mật cũng sẽ không có chuyện việc nào hỏi t h ă m dù sao khương tử ngọc bây giờ chính là hoàng đế dù cho là thân sinh phụ tử cũng không thể can thiệp quá nhiều đế vương sự tình hoa kiếm tâm thở dài nói cũng thế ta liền sợ hắn làm loạn đả thương thân thể khương trường sinh cười nói đừng suy nghĩ nhiều trên bàn đan dược ngươi bây giờ phục dụng đi hoa kiếm tâm gật đầu sau đó cầm lấy bình thuốc ngồi tĩnh tọa ở trên giường Khương Trường Sinh im lặng lặng yên điều ra hương hỏa giá trị trước mắt hương hỏa giá trị 62.218, còn không sai có thể thoáng tiêu xài một thoáng ta có thể hay không dễ dàng chấn áp đồ s á t tấn triều hoàng thất thế lực thần bí cần tiêu hao 3.000 h ư ơ n g hỏa giá trị có hay không tiếp tục hả d o đại thừa long lâu còn nhiều một ngàn trách không được lớn lối như thế bất quá cũng chỉ là nhiều một ngàn thôi không có tiêu xài tất yếu thiên hạ này thật sự là thiếu không biết trời cao đất rộng người. khương trường sinh trong lòng cảm khái sau đó lựa chọn không chuyên tâm tu luyện tấn triều chi biến cố cũng không có tại 13 châu truyền ra đại cảnh hoàng đế bị uy hiếp sự tình đồng dạng không có bị bách tính biết được đại cảnh vẫn như cũ chuyên tâm công phạt cổ hãn từ cảnh triều lập quốc lên đại hưng võ đạo chi phong hiện thời hoàng đế đăng cơ sau càng là như vậy 56 năm trôi qua đại cảnh võ đạo thực lực tự nhiên đã được đến tăng lên cực lớn bây giờ đại lượng võ giả đầu quân cổ hãn căn bản không phải đối thủ can vũ 7 năm thần uy thượng tướng bình an đơn thương độc mã giết xuyên 30 vạn đại quân không ai có thể ngăn cản đơn kỵ xông vào cổ hãn vương đô đợi đại cảnh quân đội vừa đến vương đô đã máu chảy thành sông bình an uy danh quảng bá thiên hạ xung quanh vương triều đều run lẩy bẩy tốt tốt tốt không hồ là chấm sư huynh ha ha ha trên kim loan điện khương tử ngọc cất tiếng cười to hiển thị rõ hăng hái văn võ bá quan đồng dạng cao hứng cứ như vậy đánh xuống chiếm đoạt cổ hãn k h u ấ t Trưng đại cảnh triều cương thổ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, này chính là 13 châu từ xưa đến nay từng cái vương triều cũng không từng đạt tới công lao, bọn hắn tại chứng kiến lịch sử. Đúng lúc này, một tên thái giám theo thiền điện đi tới, quỳ gối trước g ế rồng, thất giọng nói cái gì. Hương Tử Ngọc cười nói, hôm nay thật sự là song hiển lâm triều, truyền ngoài điện người vào điện. Nghe vậy, dưới bậc thang thái giám cao giọng hô, truyền ngoài điện người vào điện. Ngoài điện hoàng v y đi theo lặp lại câu nói này, một câu truyền một câu. truyền đến rất xa cả triều văn võ cũng đang thảo luận c ổ hãn cuộc chiến tán dương bình an chi thần uy một lát sau một đạo thân ảnh vào điện hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt cái này người người mặc áo trắng thân hình cao lớn tướng mạo đường đường một tay dựa vào sau thắt lưng tàn ra t h o n g dong tự tin khí chất chẳng biết tại sao hắn vừa vào điện tất cả mọi người tầm mắt đều khó mà rời đi hắn hắn đi đến long giai trước k h o m lưng hành lễ cười nói tại hạ họ hàn tên thiên cơ Phụng tứ hải hiền thánh chi thỉnh chuyên tới để trợ đại cảnh thánh thượng khai sáng 13 châu vạn thế không hề có chi công tứ hải hiền thánh văn võ nhóm đều biết hiểu cái này người có được tòng long chi công hiện thời bệ hạ t r i n h chiến lúc tứ hải hiền thánh chính là hắn túi khôn bày mưu nghĩ kế còn nhìn rõ thiên tượng chính là kỳ nhân khương tử ngọc đánh giá hàn thiên cơ cười nói ngươi có thể là đồng dạng sư thừa hiền thánh động thiên hiền thánh động thiên cả c h i ề u văn võ hai mặt nhìn nhau. chưa từng nghe tới như thế danh hiệu. Hàn Thiên Cơ cười nói, không sai, ta cùng tứ hải hiền thánh chính là một môn sư thừa, hắn là sư huynh của ta, hắn tán thưởng đại cảnh có thể lật đổ võ đạo thống trị, đại cảnh có tấn thăng khí vận hoàng triều tư cách. Ta mặc dù tập võ, nhưng bình sinh lớn nhất khát vọng chính là đến đỡ một phương khí vận giang sơn. Từ xưa đến nay, vạn triều đều tranh khí vận, không nắm giữ khí vận chi t i ề u không coi là chân chính vương triều. m 3 ờ i ba châu chỗ đại lục chẳng qua là thiên dưới một góc. này một góc hết thảy 42 n i chiều bị thập phương triều tông cầm giữ khí vận tận về thập phương triều tông võ đạo khó hưng đại thừa long lầu chính là thập phương triều tông một trong liền lấy võ đạo mà nói đại cảnh võ lâm tại mấy chục năm trước vì sao dùng linh thức cảnh vì tuyệt đỉnh cao thủ dùng thần tâm cảnh vì tông sư chính là bởi vì khí vận bị đoạt giữa thiên địa linh khí thưa thớt võ giả tôi thể gian nan ngộ tính khó thông thiên đạo đợi đại cảnh nắm giữ khí vận trăm năm về sau thần nhân tuyệt không phải đ ỉ n h điểm khi đó đại cảnh đem đứng ngạo nghệ 42 h ư ớ n g phía trên thậm chí nhất thống thiên hạ hắn nhường văn võ nhóm mở rộng tầm mắt thiên hạ lại to lớn như thế trần lễ tò mò hỏi như thế nào khí vận như thế nào trưởng khí vận hàn thiên cơ nhìn về phía hắn cười nói khí vận chính là khí số cùng mệnh số liên quan đến thiên địa kinh vĩ liên quan đến dân sinh xã t á c tất cả những thứ này nhìn như chẳng qua là hình mà ý bên trên kỳ thực có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng hóa thành khí vận khí vận càng mạnh Vương triều mưa thuận gió hòa, khó có lớn dịch. Giang sơn chi linh khí cũng sẽ tăng trưởng. Như thế nào n g ư n g tụ khí vận, chờ cảnh triều chuyển biến làm khí vận hoàng triều. Đây là tại hạ sở học. Nếu là bệ hạ tín nhiệm tại hạ, tại hạ nguyện trợ bệ hạ một chút sức lực. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc đã sớm nghe Tứ Hải Hiền Thánh nhắc qua việc này, hắn đã sớm gặp qua Hàn Thiên Cơ, nghiệm minh thân phận. Hôm nay góc nhìn chính là nhường quần thần mở mắt. Một tên tướng quân nhịn không được nói. nói đến mơ hồ cùng hát hí khúc giống như ngươi như thế nào chứng minh chính mình Hàn Thiên Cơ quay người hướng phía Kim Loan điện bên ngoài vung tay lên trong chốc lát bên ngoài cuồng phong đột khởi thậm chí thổi vào trong đại điện làm cho tất cả mọi người kinh hãi Hàn Thiên Cơ cười nói đây là khí vận chi diệu dụng có thể hô phong hoán vũ dĩ nhiên cũng sẽ hao tổn tuổi thọ t ạ i h ạ chỉ có thể đơn giản vận dụng chư vị đại cảnh thành tựu khí vận hoàng triều chính là bắt buộc phải làm sự tình không nắm giữ khí vận cuối cùng sẽ cùng quá khứ vương triều hóa thành m â y khói không tiến át lùi lùi thì vong cái này không người dám nghi vấn khương tử ngọc cười to nói tốt tốt tốt truyền chấm chỉ lệnh kể từ hôm nay bố trí vận bộ hàn thiên cơ vì vận bộ thượng thư từ đó đại cảnh sẽ có thất bộ cơ cấu hiệp trợ chấm quản hạt xã tắc hàn thiên cơ quỳ l ạ n nói đa tạ bệ hạ coi trọng thần nhất định tận tâm tận lực muôn lần chết không chối từ trong đình viện khương trường sinh nhìn về phía hoàng cung tầm mắt có chút hiếu kỳ, lại có người có thể câu động thiên địa linh khí, tuy là mượn dùng, nhưng quả thật có chút đồ vật bình thường võ phu có thể làm không được. hắn nhìn một cái, thấy được hàn thiên cơ, cũng nghe đến hàn thiên cơ, khí vận chi chiều, thì ra là thế. Ngoại trừ kỳ chân dị bảo, đây cũng là đại thừa long lâu độc đoán 13 châu một trong những nguyên nhân. hàn thiên cơ công lực chính là thần tâm cảnh, chẳng qua là ẩn giấu rất khá, thoạt nhìn cùng thư sinh giống như h i ề n thánh động thiên thật sự l à lợi hại. tùy tiện điều động một người tới liền có thực lực như thế, bất quá cũng tốt. đại cảnh xác thực nên c u ộ t khởi. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, tựa như ngay lập tức, mặc dù có hắn uy chấn thiên hạ, có thể cũng chỉ có hắn, các hướng cao thủ vẫn dám chui vào tiến đến, tìm kiếm kỳ chân dị bảo, còn có thế lực thần bí dám uy hiếp lớn cảnh. trong mắt bọn hắn, trường sinh tiên sư là rất mạnh, nhưng lại cường năng mạnh đến quét ngang thiên hạ. để cho an toàn, khương trường sinh quyết định vẫn là tính toán. Hàn Thiên Cơ cũng là thật tâm mong muốn đến đỡ Đại Cảnh, cần tiêu hao 500 hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục? Trực t r ự c thật đúng là có thể làm, về sau có khả năng phát hiện nói dối. Tiếp tục, Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến là liền một chữ, nhưng đủ để nhường Khương Trường Sinh yên tâm. Hàn Thiên Cơ chính là chân tâm, cũng đúng lúc nói rõ tứ hải hiền thánh cũng sẽ chân tâm đãi khương là. Khương Trường Sinh cười cười, Đại Cảnh cũng không phải là chẳng qua là dựa vào hắn một người, bất quá hắn không thể nới chế. Hàn Thiên Cơ lời cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thập phương triều tông vậy mà nắm trong tay 42 phương vương triều. Đây chỉ là trên phiến đại lục này. Thiên hạ càng lớn. Tựa như Khương Trường Sinh trước đó biết được càn khôn cảnh một dạng đã có càn khôn cảnh cái tên này tồn tại, chắc chắn có người đi đến qua. Sinh tồn hệ thống mạnh hơn cũng không có khả năng lập thiên địa cảnh giới võ đạo, còn có thể áp đặt cho chúng sinh. Cái kia quá bất hợp lý. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút đi đến tầng thứ bảy, vượt xa càn khôn cảnh. khương trường sinh kiên định nội tâm sau đó nhắm mắt trước đây hắn sở dĩ có thể luôn là mạnh hơn kẻ địch chính là hắn tự thân nỗ lực kết quả ngày qua ngày kiên trì tu luyện không có chủ quan tiết lộ tình báo của mình kẻ địch vĩnh viễn không rõ ràng thực lực của hắn mà hắn tại không có vạn phần nắm chắc tình huống dưới cũng sẽ không xuất hiện tại địch người trước mặt đây cũng là hắn thuận buồm xuôi gió một đường biểu sát nguyên nhân con đường này muốn một mực dạng này tiếp tục đi để tránh chết tại trên con đường tu tiên can vũ t năm Cổ hãn vong quốc, đại lượng khoa cử đàn sinh quan văn võ tướng bị phái đi cổ hãn tiếp quản cương thổ đại cảnh trên dưới đều vui mừng dân tâm đạt tới cực điểm hiện thời hoàng đế tại bách tính trong lòng đã siêu việt cảnh võ tổ cảnh văn đế liền võ lâm cũng đối hắn bội phục đến cực điểm đồng niên 13 châu các quận bắt đầu thành lập vận tháp hàn thiên cơ cũng tại trắng trợn mở rộng vận bộ nhân thủ bách tính đối với vận bộ cũng rất là tò mò nhưng mong muốn nhường khí vận nói đến phổ cập thiên hạ vẫn cần thời gian. một năm này tháng 7, mạnh thu xương thọ hết chết già các đệ tử quỳ lại tại linh đường trước thấp giọng thốt thiết khương trường sinh yên lặng dâng hương trong lòng cảm khái mặc dù hắn cho mạnh thu xương không ít đan dược vẫn đánh không lại mệnh số cái này khiến hắn cũng có minh ngộ mỗi người đều có mạng của mình số tuổi thọ đại nạn khó mà vượt qua nếu có duyên kiếp sau gặp lại sư tỷ khương trường sinh lẩm bẩm nói trong ánh mắt thương cảm chậm rãi thối lui mạnh thu xương qua đời cũng làm cho thế hệ trước để tự ý thức được t ế nguyệt đang đang áp sát. tuy có cố nhân qua đời nhưng người còn sống phải tiếp tục. long khởi quan càng là như vậy, không lại bởi vì ít một người mà ngừng vận chuyển. can vũ 9 n ă m đại cảnh không có tiếp tục chinh chiến mà là củng cố đối cổ hãn trường khống hoàng đế hạ lệnh đem cổ hãn chia làm bên ngoài cử u châu đến tận đây thiên hạ có 22 châu. một ngày này khương trường sinh đang dưới tàng cây tĩnh tọa tu luyện, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. mở to mắt kiểm chắc đến ngươi sơ khuy luân hồi mở ra luân hồi bảng can vũ 9 n ă m bị ngươi đánh d ấ u mạnh thu xương đầu thai thành công giáng sinh tại đại cảnh bên ngoài cửu châu khung trường sinh động dung vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được phương xa có luân hồi ấn ký gợn sóng chẳng qua là rất xa hắn vô pháp xác định cụ thể ở đâu không nghĩ tới bởi vậy mở ra luân hồi bảng kiếp trước hắn đối trò chơi thiết lập xác thực có luân hồi bảng đã muốn thành tiên nhất định được nhảy ra tam giới không vào ngũ hành mà này chút điều kiện tiên quyết là nhìn trộm tam giới hiểu rõ ngũ hành chương 63, đại cảnh quật khởi còn có thể chấn áp võ lâm bao nhiêu năm sư tỷ đầu thai thật là nhanh khương trường sinh yên lặng cảm khái vừa mới chết một năm liền đầu thai trái lại hắn mẹ đều còn không có đầu thai có lẽ là khoảng cách quá xa cũng hoặc là mỗi cái hồn phách đầu thai thời gian cũng khác nhau khương trường sinh chẳng qua là tò mò cũng không có tốn hao hương hỏa giá trị đi tính đến mức mạnh thu xương chuyển thế chi thân, hắn cũng không muốn đi tìm tìm hữu duyên gặp lại là được. ở kiếp này khương trường sinh không hề có lỗi với bất luận cái gì người hà tất đuổi theo người nào đó đời đời kiếp kiếp n ị n h nọt tương phản hắn đã để người bên cạnh đạt được cuộc sống tốt hơn nếu là lại gặp nhau thấy hắn tình cảnh không ổn đều có thể xuất thủ tương trợ nói đi thì nói lại về sau nếu là thật gặp được muốn hay không nắm nàng tiếp trở về tiếp tục làm đại đệ tử để cho nàng đời đời kiếp kiếp vì long khởi quan vất vả Khương Trường Sinh nghĩ được như vậy, trong lòng vui lên, không khỏi dưới cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói: Trên núi một ngày, dưới núi xuân thu, nhân gian thật sự là t ă n g thương A. Nằm ở bên cạnh Bạch Kỳ ngẩng đầu hỏi: Đạo trưởng có phải hay không khó chịu, muốn hay không xuống núi đi dạo? Nô tỳ có khả năng bồi ngài. Trong sân chỉ có bọn họ hai vị, Bạch Long cũng không trong sân, mà là tại phía sau viện trên sườn núi ngủ gật, tựa như một đầu màu trắng tường thành, có chút hùng vĩ. Khương Trường Sinh sờ lên nó đầu sói, cười nói: Được rồi, còn tiếp tục tu hành đi. Chuyến đi này nếu là mê g i ữ người yêu phong quang, vậy liền hủy đạo tâm. Hắn tại đại cảnh bên trong đã vô địch, nếu là đi hưởng lạc, sợ là sẽ phải mê thất trầm mê. Dù sao hắn chẳng qua là đại cảnh vô địch, cũng không phải là là chân chính vô địch thiên hạ. Bạch Kỳ Trừng lớn mắt sói nói: Con người khi còn sống mới bao nhiêu năm a? Ngài đã đủ mạnh, chân quý tuế nguyệt a. Khương Trường Sinh liếc nhìn nó, ý vị thâm trường hỏi. ngươi muốn chờ ta chết đi độc bá địa linh thụ đúng không bạch kỳ xấu hổ liền vội vàng lắc đầu yêu thú cũng chỉ là so với người sống được lâu thôi không sớm thì muộn phải chết thế gian ngàn năm đại yêu vậy cũng là truyền thuyết ta ngược lại chưa thấy qua bạch kỳ nghiêm túc nói không trường sinh vui cười nói nếu là truyền thuyết cái kia liền có khả năng là thật thật tốt tu luyện có lẽ ngươi chính là người tiếp theo truyền thuyết bạch kỳ nghe xong trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng thật sự có khả năng sao càn vũ 10 năm khương trường sinh tuổi tròn 60 tuổi cùng hắn cùng thế hệ đệ tử đều đã tóc trắng xóa duy chỉ có hắn vẫn như cũ duy trì 18 t u ổ i tướng mạo việc này cũng tại trên phố lưu truyền khiến cho hắn hương hỏa giá trị tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh lý mẫn cuối cùng triệt để nắm giữ sát thần ma đao không nữa thường tới tập võ mà là giúp lý công công làm việc một ngày này hoa kiếm tâm nắm một tên nam đồng nhập viện chính là hiện thời thái tử khương tú năm nay 6 tuổi Khương Trường Sinh tự nhiên gặp rồi Khương Tú. Trước kia Khương Tử Ngọc dẫn hắn đã tới. Ngươi làm sao đem hắn mang tới? Khương Trường Sinh cười hỏi. Hắn giang hai cánh tay. Khương Tú lập tức nhào vào trong ngực hắn. s ư tổ. Khương Tú mi tâm đồng dạng có đạo văn bớt. Việc này đã truyền khắp thiên hạ, đều nói Khương gia hoàng đế có thiên mệnh ấn ký. Khương Tú x ư n g hô hắn là s ư tổ, cũng là Khương Trường Sinh y tứ. Hắn cùng Khương Tử Ngọc quan hệ. Hắn dự định ẩn giấu đi. cảnh chiều đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp nếu để cho người biết được hắn chính là Khương Uyên con trai ngày sau sợ là quá mức phiền toái so với kẻ địch Khương Trường Sinh càng sợ việc vặt bên trên phiền toái Hoa Kiếm Tâm cười nói hắn đã 6 tuổi ta chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay giáo võ công của hắn yên tâm đi sẽ không làm phiền ngươi ta tới giáo ngươi có r ả n h chỉ bảo một ít là được Khương Tú hét lên ta không ta không ta muốn sư tổ giáo hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ giận đến phình lên rất có nữ nhi tướng khương trường sinh bị hắn chọc cười cười nói sư tổ cũng không dạy ngươi ngươi đều không cho sư tổ mang đến ăn ngon khương tú gãi đầu một cái cười ngây ngô nói lần sau nhất định mang ăn ngon hắn bắt đầu nũng n ị u khiến cho trong đình viện tiếng cười cười nói nói không ngừng bạch kỳ thấy mắt trợn trắng thầm nghĩ nói là sợ phiền toái rõ ràng thật vui vẻ một lát sau hoa kiếm tâm bắt đầu dạy bảo khương tú luyện công luyện là càn khôn thiên kinh trước đánh tốt nội công cơ sở đáng tiếc tiểu tử này võ đạo tư chất không bằng hắn lão tử trên võ đạo khó thành đại khí khương trường sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt cũng bắt đầu tu luyện vào thu long khởi quan khắp núi lá vàng có một phen đặc biệt ý cảnh lên xuống núi khách hành hương vẫn như cũ nhiều có quan lại quyền quý có bách tính cũng có giang hồ võ giả trong đình viện khương trường sinh đang ở luyện đan lý mẫn đứng tại khương trường sinh bên cạnh thấp giọng nói gần đây kinh thành võ giả tăng nhiều mà lại không ít người là bọn thủ hạ của ta đều nhìn không thấu công lực võ khoa cử lại cũng không phải là ngay lập tức chỉ sợ muốn sinh biến cố khương trường sinh hỏi lý công công đâu làm sao không lý mẫn hồi đáp thân thể không được tốt trong nhà nuôi khương trường sinh khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều hắn đã cấp cho lý công công không ít đan dược nhưng đại nạn cuối cùng rồi sẽ tiến đến đạo trưởng việc này thực sự cẩn thận một chút Những cao thủ thần bí kia thường xuyên tại Long Khởi Sơn phụ cận đi dạo. Lý Mẫn nhắc nhở lần nữa nói. Khương Trường Sinh cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lý Mẫn nói theo, cái kia Dương Chiêu Đế thành tự u thần nhân bí mật đã kinh thiên hạ đều biết, hắn tự xưng là dùng ăn dị thú sơn tranh chi huyết, không ít môn phái khắp thiên hạ tìm kiếm sơn tranh. Dương Chiêu Đế cũng không có lại k h u ế c t trương phần thiên các, vẫn như cũ hùng c ứ nam phương võ lâm, không có lên phía bắc dự định sơn tranh. Khương Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói tên này, không khỏi hỏi thăm Sơn t r a n h lai lịch. Nghe đồn Sơn t r a n h giống như hổ báo, mọc ra mấy cái cái đuôi, trên đầu còn có sừng. Cụ thể như thế nào, ta cũng chưa từng gặp qua. Không giống với yêu thú, Sơn t r a n h mỗi lần hiện thế đều là cứu trợ phàm nhân, cho nên được xưng là dị thú, thậm chí có người gọi hắn là thần. Lý Mẫn suy tư nói. Khương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Kỳ, hỏi, nghe nói qua sao? Bạch Kỳ ngẩng đầu, ngáp một cái, nói. tự nhiên nghe nói qua sơn tranh x á c t h ự c không tính yêu thú chúng nó thiên sinh mạnh mẽ cũng lấy giúp người làm niềm vui ta mặc dù chưa từng gặp qua sơn tranh nhưng gặp qua mặt khác dì thú xuất quỷ nhập thần chẳng qua là thấy liếc mắt tên kia liền tan biến tại trong núi sâu khương trường sinh cảm thấy thú vị võ đạo thế giới ẩn giấu đồ vật cũng thật nhiều lý mẫn đối với bạch kỳ biết nói chuyện đã sớm không kỳ quái hắn ngược lại đi theo hỏi thăm muốn hiểu liên quan tới sơn tranh càng nhiều truyền thuyết thời i a một nén nhang về sau Lý Mẫn rời đi, Khương Trường Sinh tiếp tục luyện đan. b ạ c h kỳ nói, dưới núi cao thủ s á c thực càng ngày càng nhiều, sợ là có người trong bóng tối thô động, bằng không không có khả năng tất cả đều vòng quanh Long Khởi Quan, cần ta ra tay giải quyết sao? Nó liếm miệng một cái, đợi tại Long Khởi Quan bên trong, nó biểu hiện được tính cách ôn hòa, trên thực tế nó có thể là hung tàn yêu thú. Khương Trường Sinh k h o e miệng hơi về, nhìn dược đỉnh, nói, không cần, người còn chưa đủ nhiều. Khoảng cách cùng đại thừa long lâu cuộc chiến đã qua 8 năm. Đối với khương trường sinh mà nói, 8 năm không coi là cái gì. Đối với võ lâm mà nói, lại là một thời đại mới. Tựa hồ có người không nhớ ra được khương trường sinh rốt cuộc mệnh cỡ nào. Cũng đúng, cảnh chiều nhưng không có internet, không có video làm chứng. Hoàng hôn, kinh thành một trong khách sạn, c n g hộp gỗ lục thừa phong đi vào một tấm trước bàn ngồi xuống, đem hộp gỗ gỡ xuống đặt ở nửa bên trên bàn. Sau đó gọi tới tiểu nhị gọi món ăn. điểm xong thiệt dựa về sau hắn liền yên lặng nghe lầu một bên trong mặt khác giang hồ nhân dĩ lời ong tiếng v e dương chiêu đế thật vào thần nhân quỷ biết chính hắn nói chẳng qua hiện nay trên giang hồ x á c t h ự c không người là đối thủ của hắn ai nói không người long khởi quan bên trên võ thần còn ở đây trường sinh tiên sư đã 8 năm không có hiện thân cũng không biết bây giờ là gì công lực trường sinh tiên sư đoạt được võ lâm chí tôn tên đã qua hơn 20 năm a bây giờ số tuổi đến bao lớn nghe đồn trường sinh tiên sư tinh thông chú nhan chi thuật, hắn bản thân chính là là vượt qua trăm tuổi lão bất tử tồn tại, trật trật cũng không biết còn có thể chấn áp đại cảnh võ lâm bao nhiêu năm. nghe những lời này, lục thừa phong lộ ra vẻ phức tạp. lúc trước cứu ta, hẳn là vị kia trường sinh tiên sư. hắn yên lặng nghĩ đến, hắn chính là lúc trước truy sát bạch kỳ thiên sư môn võ giả, lúc trước bản thân bị trọng thương, lại thêm kim lân ngọc diệp quá mức dọa người, dọa đến hắn trực tiếp thoát đi đại cảnh. đãi hắn thương thế tốt lên về sau thiên sư môn lại cho hắn bàn giao nhiệm vụ chỉ vì hắn là số ít đã tới đại cảnh thiên sư môn đệ tử lúc này một đạo lạnh tiếng cười vang lên trường sinh tiên sư tính là gì cố làm ra vẻ bí ẩn thôi ta xin hỏi các ngươi các ngươi gặp qua đại thừa long lâu thấy qua trường sinh tiên sư bản thân tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên nam tử mặc áo lam ngồi tại bên cửa sổ lắc lư chén rượu mặt mũi tràn đầy kinh h thường một tên đao khách c h â m chọc nói. ngươi không tin vậy ngươi đi nhìn một chút mộ anh hùng nhìn một chút có nhận hay không đến những cái kia bắt đầu võ lâm nam tử áo lam liếc mắt nhìn hắn nói võ lâm mười năm đổi một nhóm nhân vật tuyệt đỉnh mấy chục năm trước bắt đầu võ lâm há có thể cùng hiện thời so trước kia liền linh thức cảnh đều tính tuyệt đỉnh cao thủ những cảnh chiều đó lập quốc trước t ông sư lại đáng là gì chư vị chớ có tự coi nhẹ mình thiên hạ này đã biến đại cảnh lập quốc đến nay cũng đã 60 năm 60 năm đối với phần lớn phàm nhân mà nói đó là cả đời. Hắn nhường không ít võ lâm nhân sĩ cảm thấy có lý. Từ cảnh võ tổ phổ biến võ đạo chi phong lên, đại cảnh võ lâm ngay tại ngày càng mạnh mẽ. Hiện thời bệ hạ đang cơ s a u càng là nặng đẩy võ đạo, lại thêm chân võ các tồn tại. Bây giờ trong triều đình cao thủ số lượng đã đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ, không ít tuyệt học lưu truyền tại giang hồ, đồng dạng thu động võ lâm phát triển. Mỗi tháng giang hồ đều sẽ sinh ra nhân vật phong vân, thiếu niên thiên tài. liền thân chỗ trong đó võ giả đều có thể cảm nhận được võ đạo thời đại â m ầm sóng dậy một người trung niên võ giả tức giận nói ngươi tự tin như vậy vậy ngươi dám bên trên long khởi quan khiêu chiến trưởng sinh tiên sư sao nam tử áo lam khẽ nói tự nhiên là không dám ta mặc dù nghi vấn trưởng sinh tiên sư nhưng long khởi quan hoang xuyên đúng là cao cấp nhất cao thủ nghi vấn không được mấy tháng trước hoang xuyên xuống núi tìm kiếm lang tiêu các đệ tử dùng sức một mình hạ gục một nhánh giang hồ môn phái danh chấn giang hồ trong khách sạn võ lâm nhân sĩ nghe xong lời này rồn d ậ p chào phúng nam tử áo lam nói hồi lâu kết quả là khoác lác còn tưởng rằng là cao thủ gì nam tử áo lam tức giận nói ta mặc dù không dám nhưng ta biết đạo thần đạo thần đem tại trong vòng 7 ngày lên long khởi quan trộm lấy khoáng thế tuyệt học càn khôn thiên kinh các ngươi lại hãy chờ xem nhiều nhất 7 ngày long khởi quan liền sẽ phong tỏa thậm chí báo cáo triều đình dù sao trường sinh tiên sư cùng hiện thời thánh thượng quan hệ cực tốt Lời nói này cũng là dẫn tới những người khác hứng thú, dồn dập truy vấn. Căn này trong khách sạn đều là võ lâm nhân sĩ, liền trưởng quỹ cũng thế, cho nên đối với giang hồ nhân sĩ khoác lác luôn là giả bộ như không nghe thấy. Nếu là trực tiếp báo cáo quan phủ, danh tiếng hỏng, sau lưng của hắn sinh ý liền không làm tiếp được. Lục thừa phong an tĩnh nghe, hắn thầm nghĩ đến đại thừa long lâu di sản đại cảnh quả nhiên là khác biệt. 12 năm trước lúc ta tới vẫn là võ đạo hoang mạc, bây giờ võ phong nồng đậm. đại cảnh chi quật khởi xác thực thế không thể đỡ ánh mắt của hắn bỗng nhiên g ó c c h ă n rơi hai tên võ giả hấp dẫn cái kia hai tên võ giả người mặc ấn có kỳ thú đồ văn áo x á m lục thừa phong con ngươi c o rụt lại con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ầ m cái kia kỳ thú đồ văn t ự a n như hổ báo dương nhanh múa vút nhưng mọc ra ba cái đầu thú trên đầu còn có giống như nhanh như tia chớp sừng thú sau lưng mọc lên hai cánh hai người kỳ thú đồ văn giống như đúc thì thần sơn đồ đẳng bọn hắn sao lại tới đây thì thần sơn khoảng cách đại cảnh có thể là có vạn dặm xa chương 64, đạo thần vào quan từ đó thoái ẩn 10 năm trăng sáng sao thưa trên núi trong đỉnh viện 22, 23, 27, 28. khương trường sinh ngồi tại địa linh thụ trên cành cây nhìn kinh thành cảnh đêm trong miệng đếm lấy số bây giờ kinh thành cấm đi lại ban đêm cực muộn ngay lập tức vẫn là đèn đuốc sáng trưng khương trường sinh đang ở đếm dưới núi thông thiên cao thủ số lượng hắn đếm được là Long Khởi Sơn phụ cận khách sạn tinh t h à n h lớn biết bao khách sạn càng là nhiều vô số kể nhưng nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Long Khởi Sơn phụ cận quảng trường tất nhiên là có mưu đồ ba vị thần tâm ba mươi sáu vị thông thiên chiến trận không nhỏ đặt ở ba mươi năm trước có thể không nhìn thấy Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong rất lâu không có thu hoạch được sinh tồn ban thưởng nên đến rồi đây chính là hắn đem đại thừa Long lâu di sản nhường cho Khương Tử Ngọc nguyên nhân một mặt là mạnh mẽ đại cảnh, một phương diện khác thì là nuôi r a u h ẹ người tập võ, tranh cường háo thắng, thời gian lâu dài, tự nhiên có người quên khương trường sinh mạnh mẽ, hoặc là không tin. sau đó đến đây đưa đồ ăn, khương trường sinh chở mong trong chốc lát, sau đó dưới ánh trăng tu luyện, câu trần thiên công đại vũ bảo sáng bóng thu lại, hắn triệt để dung nhập trong bóng tối, bị lá cây che đậy. sau nửa canh giờ, long khởi quan ánh đến dần dần, dần dập tắt, bóng tối bao trùm toàn bộ long khởi quan. một đạo thân ảnh tại trong rừng cây bay nhanh bước chân tại n h a m thạch thân cây đình trên đỉnh phóng qua như chuồn chuồn lướt nước không có nửa điểm tiếng vang hắn thả người vọt lên nhảy lên đến trên không ánh trăng chiếu rọi đến đây là một tên người áo đen một thân đen chỉ lộ ra hai mắt cùng mũi trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn hôm nay ta như trọng đi trong truyền thuyết càn khôn thiên kinh nhất định có thể thành tựu giang hồ một ca tụng cái gì thánh điện ở trước mặt ta như là không có tác dụng người áo đen hưng phấn nghĩ đến hắn phóng qua sơn môn di chuyển nhanh chóng phen đường tại riêng phần mình trong sân luyện công đệ tử đều không có chú ý tới hắn hắn mấy ngày nay muộn khách hành hương thân phận đã thăm dò rõ ràng long khởi quan vị trí hắn mặc dù không có nhìn thấy trường sinh tiên sư nhưng rất rõ ràng những cái kia không cho địa phương của hắn đi chắc chắn cất giấu trường sinh tiên sư địa chỉ từng cái lật khắp nhưng mà hắn vận khí cực tốt trực tiếp liền mò tới khương trường sinh đỉnh viện dưới cây ngủ bạch kỳ mở mắt cả kinh người áo đen lập tức r ụ t đầu trốn ở tường viện về sau hắn nín thở ngưng thần chân khí dựa theo công pháp thôi động đem khí tức của mình hóa thành hư vô bạch kỳ lẩm bẩm nói kỳ quái ảo giác à nó lướt qua trên cây khương trường sinh gặp hắn vẫn còn liền yên lòng trời sập xuống có đạo trưởng tại nó sợ cái gì nó cúi đầu tiếp tục ngủ làm lấy làm ngàn năm đại yêu hoành hành thiên hạ mộng đẹp trong mộng nó đã hóa hình Trường sinh tiên sư cho nó làm nam nô, đang ở cho nó vò vai vỗ chân, cực kỳ thoải mái. Người áo đen kiên nhẫn chờ đợi chọn vẹn nửa canh giờ, mới vừa thăm dò thấy cái kia bạch lang đã ngủ, hắn âm thầm thở dài một hơi. Không h ổ là yêu đạo vậy mà nuôi yêu lang, xem ra nghe đồn là thật. Bạch kỳ linh lang khứu giác nhạy cảm như thế, cái kia danh x ư ơ n g có thể hóa long bạch long chăn lớn lại ở đâu? Người áo đen âm thầm kinh hãi, hắn dương mắt xem xét con người thiết chặt, hắn thấy được bạch long. chiếm cứ ở trên đỉnh núi cái kia khủng bố thân rắn khiến cho hắn sợ hãi hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế rắn sắp có nửa trượng lớn đi mẹ xuất sinh này sẽ không thật có thể hóa long à người áo đen thầm mắng hắn kéo căng thần tâm theo tường viện chui vào đ ị a linh thụ bên trong hắn theo thân cây bò ánh mắt nhìn về phía trong sân mấy gian phòng trong đó một gian nhà có ánh nến bên trong có hoa kiếm tâm khương tú đợi hoa kiếm tâm đang thất giọng kể chuyện xưa hống khương tú chìm vào giấc ngủ như thế nào là một cặp mẹ con yêu đạo vậy mà dưỡng nữ nhân đối với đạo sĩ mà nói đây không phải phá giới sao yêu đạo càng như thế càng dỡ thực sự là hâm mộ A. người áo đen trong lòng cảm khái hắn theo thân cây hướng phía trước bò bỗng nhiên một cái tay đè lại đầu của hắn dọa đến hắn toàn thân kéo căng mồ hôi lạnh chảy ròng không dám nhúc nhích hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy đồ vật gì không có chạm qua hắn thậm chí xuống mộ gặp được khiêu thi kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối là một cái tay án lấy đầu của hắn người sống người chết như là người sống vì sao không có tiếp tục động người chết vì sao treo ở trên cây trong chớp ngoáng này người áo đen nghĩ đến rất nhiều hắn thận trọng ngẩng đầu tầm mắt đối đầu một tấm anh tuấn phi phàm mặt đối phương mặt m ỉ cười tại t ố t ă m dưới lá cây dọa đến hắn kém chút thét lên nhưng khương trường sinh trực tiếp điểm huyệt phong bế thanh âm của hắn người áo đen chừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khương trường sinh dẫn theo hắn rơi trên mặt đất, đem bạch kỳ bừng tỉnh. bạch kỳ thấy trong tay hắn dẫn theo người, lập tức t r ừ n g lớn mắt sói, kêu lên, thật là có. nó còn chưa có nói xong, thấy khương trường sinh một tay làm ra im lặng thủ thế, lập tức im miệng, suýt nữa quên mất, đừng đem cái kia tiểu bá vương đánh thức, miễn cho lại muốn tranh cãi, muốn kỵ nó. khương trường sinh dẫn theo người áo đen rời đi sân nhỏ, bạch kỳ tò mò, vội vàng đuổi theo. bọn hắn đi vào vách núi trước, khương trường sinh c ở i ra người áo đen huyệt đạo. người áo đen trực tiếp hướng bên dưới vách núi nhảy xuống, m ỉ m mai cười nói, ha ha ha, yêu đạo, không nghĩ tới sao, bản thân khinh công độc bộ giang hồ, vách đá vạn trượng, ta cũng tới lui. hắn còn chưa cười xong, d u n g sợ phát hiện thân thể của mình tại đi lên trên, Khương Trường Sinh dùng linh lực cách không hút lại hắn, đưa hắn sinh sinh kéo tới trên vách đá, liền rơi vào Khương Trường Sinh trước mặt. Bạch Kỳ nằm d ạ p trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiêu tức. người áo đen xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. tuyệt vọng khương trường sinh cười nói x ư n g tên ra đi vì sao chu và long khởi quan cái này người tới long khởi quan đã mấy lần thông thiên cảnh công lực tại khách hành hương bên trong vẫn là hết sức rõ ràng dĩ nhiên chẳng qua là khương trường sinh có thể thấy rõ ràng người bình thường căn bản nhìn không thấu công lực của hắn nếu không phải người áo đen cũng không có đả thương đệ tử hắn hiện tại đã là thi thể người áo đen hít sâu một hơi nói người giang hồ x ư n g ta là đạo thần ta muốn thử xem võ lâm thánh điện nội tình nhìn một chút có thể hay không trộm lấy tiền bối tuyệt học ngoại trừ thẳng thắn sẽ khoan hồng hắn cảm thấy nói những lý do khác hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao đêm khuya xông vào địa bàn của người ta chính là tối kỵ khương trường sinh không có giết hắn khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng khương trường sinh hỏi ngươi không có có danh tự sao người áo đen lúng túng nói từ nhỏ đã là cô nhi sư phụ là một tên điên điên khùng khùng cao nhân cho ta đặt tên là tạp trùng khụ khụ tiền bối ta thật không ác ý chỉ là muốn sông cái uy danh ra tới làm chúng ta nghề này t r ộ g đồ vật càng lợi hại t r ộ g đối tượng địa vị càng cao danh tiếng của chúng ta lại càng lớn a mới có lợi hại hơn giàu hạng người tìm chúng ta hắn bịch một thoáng quỳ gối khương trường sinh trước mặt liều mạng dập đầu xin tiền bối tha mạng vãn bối nghiện buông lời giang hồ nói ta đạo thần cũng không tiếp tục vào long khởi quan bạch kỳ vui vẻ cười nói tạp trùng sư phụ ngươi rất có tài a đạo thần cảm nhận được khuất nhục nhưng không dám cãi lại Khương Trường Sinh cười nói, nghe nói qua Từ Thiên Cơ sao? Đạo Thần ngẩng đầu nói, nghe nói qua Giang Hồ thập đại tông sư một trong cũng là quân chức cao nhất võ lâm nhân sĩ. Năm đó Từ Thiên Cơ tới gây rối, hắn sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì hắn vì Long Khởi quan quét xác 10 năm, người lựa chọn chết vẫn là quét xác 10 năm. 10 năm, Đạo Thần dọa đến toàn thân lạnh cống, nhân sinh có mấy cái 10 năm a? Khương Trường Sinh hướng trong cơ thể hắn đánh vào sinh tử ấn, Đạo Thần toàn thân giật mình. khẩn trương cực kỳ hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố kia ở trong người duãng đ đây là sinh tử ấn vô luận ngươi trốn được bao xa ta một vận công ngươi liền phải chết thành thành thật thật thủ sơn đi ngươi còn trẻ năm đó từ thiên cơ xuống núi lúc cũng mới bốn mươi như cũ kiến công lập nghiệp khương trường sinh vỗ vỗ đạo thần mặt nhẹ giọng cười nói ngưng cười liền rời đi đạo thần cái chán t h i ế p trên mặt đất chảy xuống khuất nhục tuyệt vọng nước mắt bạch kỳ cười nói tiểu huynh đệ nhịn một chút mười năm rất nhanh, ta lúc đầu cùng ngươi một dạng tao ngộ, bây giờ mười năm đã qua, ta còn không nỡ bỏ xuống núi đây. Nó quay người, hấp thấp đuổi theo Khương Trường Sinh bước chân, đạo thần toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy nhân sinh tối tăm. Sáng sớm, Long Khởi Quan trước Sơn Môn nhiều một người quét r á c chính là đạo thần, Vong Trần cho hắn một bộ đạo bảo. Bây giờ Thoạt nhìn cùng Long Khởi Quan đệ tử một dạng, hắn khuôn mặt tuấn lãng, hết sức trẻ tuổi, Thoạt nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt. Đạo thần một mặt chết lặng. trong lòng thống khổ cực kỳ. Một tên tiểu đệ tử lại gần hỏi: vị sư huynh này lạ mặt a, không biết là cái nào viện. Đạo thần tức giận nói: cút sang một bên. Ngươi làm sao mắng chửi người a? Mắng ngươi thế nào? Ngươi khi dễ người, ta t ì m hoang sư bá chủ trì công đạo đi. Hoang sư bá, chẳng lẽ là đại danh đình đ ỉ n h hoang xuyên? Đạo thần vội vàng ngăn lại hắn, cười nói: thật có lỗi a, sư đệ, sư huynh ta t ỉ khí. ban đêm mang ngươi xuống núi ăn gà nướng thế nào? Tiểu đệ tử con mắt t r ừ n g lớn nói tốt. Đạo thần kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Long khởi quan có thể ăn ăn mặn dĩ nhiên có thể. Chúng ta chẳng qua là tu đạo cũng không phải là xuất gia cùng truyền thống đạo quan khác biệt còn có thể lấy vợ sinh con đâu. Bất quá cái kia phải là xuất sư sau mới được. Tiểu đệ tử xem như hiểu rõ. Nguyên lai không phải sư huynh là sư đệ A. Đạo thần hứng thú cùng hắn hàn huyên. hai người một bên quét xác một bên nói chuyện phiếm tiểu đệ tử tư thái càng ngày càng cao thái dương dần dần mọc lên ở phương đông khách hành hương bắt đầu lên núi lân cận giữa c h ư a lúc một nhóm võ lâm nhân sĩ lên núi trong đó một tên nam tử áo lam nhìn thấy đạo thần t r ừ n g to mắt vội vàng bước nhanh đi đến hắn trước mặt thấp giọng hỏi đại ca ngày làm sao tại quét đây là tại đ ạ p đạo thần chừng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói im miệng cút nhanh lên xuống núi đừng muốn nói gặp qua ta. Nam tử áo lam trong lòng hoang mang nhỏ giọng hỏi đại ca ngài làm sao vậy thất bại đến cho long khởi quan làm 10 năm quét r á c đạo sĩ ngươi đối ngoại liền nói ta muốn ẩn lui 10 năm 10 năm sau ta nhất định tìm ngươi chúng ta làm một món lớn đi đạo thần nghiêm túc nói sau đó còn hướng hoàng cung ném đi một cái ánh mắt nam tử áo lam chấn kinh không dám suy nghĩ nhiều dọa đến liền vội vàng xoay người xuống núi thoát đi nơi này. sợ hắn cũng bị lưu lại, rơi vào cùng đạo thần kết quả giống nhau. đạo thần nhìn bóng lưng của hắn, thở dài một tiếng. lục thừa phong dọc theo đường núi trên bậc thang núi, thấy hôm qua tại trong khách sạn khoác lác nam tử áo lam hoàng hốt xuống núi, hắn âm thầm nghi hoặc, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cất bước lên núi. hắn cùng đạo thần gặp thoáng qua, mua hương hỏa về sau, trực tiếp vào xem. đạo thần quay đầu lườm lục thừa phong liếc mắt, thầm nghĩ tốt công lực cao thâm, chật chật. hy vọng ngươi gây chút chuyện đi dạng này trong lòng ta liền thăng bằng hắn thở dài một tiếng hối hận không nên tới long khởi quan a chương 65 khốn long kết quả đằng vân giá vũ vào lúc giữa trưa khương trường sinh tại trong đình viện than thở bạch kỳ t ò m ò hỏi đạo trưởng than thở cái gì khương trường sinh lắc đầu không có nói rõ lý do hắn vì đạo thân mà thở dài đêm qua vậy mà không có kích khởi sinh tồn ban thưởng xem ra đạo thân là thật không có sát tâm chỉ là muốn trộm đồ. hắn đi đến địa linh thụ dưới bắt đầu dùng đan dược. bạch kỳ bỗng nhiên ngửi được cái gì, lập tức chạy ra đình viện. hoa kiếm tâm bắt đầu dạy bảo khương tú tập võ. vong trần dẫn theo cái quốc trước hướng hậu sơn. gió thu hơi hơi quét lá rụng rồn d ậ p nhanh phải rơi vào khương trường sinh lúc bị lực lượng vô hình đánh văng ra tung bay trên mặt đất. một lúc lâu sau bạch kỳ trở lại khương trường sinh bên người thấp giọng nói lúc trước truy sát ta thiên sư môn võ giả tới. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, nói: "Ừm, ta đã sớm biết, không muốn đánh r ắ n động cỏ." Bạch Kỳ mặc dù không rõ hắn dụng ý, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo. Ngược lại hắn mạnh như vậy, đừng nói một vị lục thừa phong, toàn bộ thiên sư môn đến đây đều phải c ắ m Hoàng cung trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc nhìn trên bàn bàn cát, nhíu mày. Đại cảnh Giang Sơn đã mở rộng, nhưng đông phương, tây phương cùng với bắc phương vẫn có rất nhiều vương triều. Đến mức nam phương. đó là một m ê n h mông vô bờ đại dương m ê n h mông đại cảnh còn chưa từng tiến đến thăm dò qua. Hàn Thiên Cơ đứng tại bàn cát bên cạnh nói khẽ: bệ hạ, đây là khốn long kết quả. xung quanh các vương triều hoàng thất liên tục bị đ ồ rất rõ ràng là cùng một thế lực cách làm này chút vương triều trưởng khống quyền đã bị không biết kẻ địch nắm trong tay, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng không thể chủ quan. Khương Tử Ngọc gật đầu nói: c h ấ m cũng biết, bất quá phiền toái chính là theo này chút vương triều bị người trưởng khống Đại cảnh đối ngoại mậu dịch liền bị chặt đứt, mong muốn phát động chiến tranh chỉ có thể nội bộ khai phá, cất giữ đại lượng quân giới, lương thực. h r ẫ m nghĩ chờ một chút. Bây giờ đại cảnh bên trong có trăm vạn hùng binh, dự bị nghĩa vụ quân sự đi đến gần 150 vạn, lại chờ mấy năm. c h ấ m có lòng tin quét ngang xung quanh các quốc gia. Bệ hạ, ngài cần bồi dưỡng một nhánh do cao thủ tuyệt thế tạo thành mật quân, mà chống đỡ tàn sát các hướng hoàng triều thế lực thần bí. Hàn Thiên Cơ nhắc nhở. Ánh mắt của hắn rơi vào tấn chiều trên bản đồ. Khương Tử Ngọc cười nói: "Chậm sớm đã có ý tưởng này, trừ cái đó ra, những năm này thu thập kỳ chân dị bảo, chấm chuẩn bị dùng tại trên người một người, trước ném ra một tôn thần nhân đến. Thần nhân vừa ra, cái kia thế lực thần bí không thể không tự mình ra tay." Hàn Thiên Cơ nhíu mày hỏi: "Bệ hạ có không ứng cử viên Bình An, Bình An đại tướng quân, xác thực có khả năng, hắn thể chất đáng sợ, có thể tiếp nhận người thường khó có thể chịu đựng thống khổ." có nắm chắc hơn thành tựu thần nhân mà lại hắn chỉ nghe bệ hạ lời của ngài. Hàn Thiên Cơ nghĩ đến Bình An không khỏi cảm khái, thật sự là mãnh nhân a. Mặc dù hắn tới từ hiển thánh động thiên cũng bị Bình An tư chất kinh diễm. Nhân vật như vậy nếu là từ nhỏ tại hiển thánh động thiên tập võ khó có thể tưởng tượng hắn thành tựu. Có lẽ trùng kích cảnh giới trong truyền thuyết cũng không phải không có khả năng. Bất quá đáng tiếc trời cao đúng là công bình giao phó Bình An siêu việt phàm nhân thể chất. cũng tước đoạt hắn làm người linh tính. lúc này một tên bạch y vệ bước nhanh tiến đến, đem một phong mê tín đưa cho khương tử ngọc. khương tử ngọc mở ra xem xét, vẻ mặt trong nháy mắt băng lãnh. hư muốn lấy võ phạm cấm, muốn chết. khương tử ngọc thất i ọ n g tự nói, hắn nhìn về phía bạch y vệ, nói tiến đến chân võ các truyền từ thiên cơ. bạch y vệ lập tức rời đi. hàn thiên cơ đối với từ thiên cơ cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì hai người đều gọi thiên cơ. hắn tò mò hỏi tư tướng quân đợi tại chân võ các lâu như vậy võ công có hay không phóng đại khương tử ngọc cười nói đó là tự nhiên nhớ năm đó hắn cũng là danh chấn giang hồ thiếu niên thiên tài kém chút trở thành võ lâm chí tôn đáng tiếc tuổi trẻ không hiểu chuyện khiêu chiến c h ẫ m sư phụ trường sinh tiên sư hàn thiên cơ nhãn tình sáng lên đối với vị này đại cảnh võ lâm đệ nhất nhân hắn một mực tâm chi hướng về làm sao khương trường sinh không thấy trong chiều văn võ hắn không tốt cưỡng cầu hắn biết đây là trường sinh tiên sư tránh hiểm nghi cử chỉ những năm này nghĩ muốn lấy lòng trường sinh tiên sư văn võ đều bị thiên vũ giám điều tra qua có thậm chí bị lặng yên không tiếng động xử lý sạch long khởi quan chính là hoàng đế coi trọng nhất lực lượng hắn không cho phép bất luận cái gì người đối long khởi quan sinh ra lòng tham đêm khuya lục thừa phong tại trong khách sạn tĩnh tọa vận công hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyết sáo hắn lập tức mở mắt đứng dậy cõng lên hộp gỗ theo cửa sổ nhảy ra đi Hắn rơi vào trên đường phố, thấy phủ cận khách sạn cửa sổ liên tục mở ra, từng người từng người võ giả nhảy ra. Thì thần sơn hai tên võ giả cũng xuất hiện, một người cầm đao, một người nâng thương. Bọn hắn hướng lục thừa phong khẽ gật đầu, lục thừa phong đồng dạng gật đầu đáp lại. Một lát sau, đi đầy đường toàn là võ giả, từng cái khí thế bất phàm. c h ư vị lên núi về sau tận lực gây ra hỗn loạn, không muốn tập trung để tránh bị yêu đạo một mẻ hốt gọn, hiểu chưa? thì thần sơn vị kia nâng thương võ giả mở miệng nói thanh âm không to rõ nhưng tại chân khí vận hành dưới rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người tất cả mọi người gật đầu sau đó cùng theo hai người đi tới long khởi sơn tiến vào đường n ú i về sau bọn hắn cấp tốc phân tán c h u i vào trong rừng cây từ khác nhau hướng đi hướng phía đỉnh n ú i phóng đi nâng thương võ giả cùng cầm đao võ giả sóng vai tiến lên cầm đao võ giả trầm giọng nói đại ca cái kia bạch long như thế lớn nghĩ muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ a. Nâng thương võ giả nói, có khả năng không rời đi, chủ yếu là điều tra một chút, long khởi quan bên trong đến cùng có gì dị bảo, lại có thể nuôi dưỡng được như thế yêu x ả cầm đao võ giả cảm khái nói, đại cảnh gia dạng này yêu đạo cũng tính không u ồ n g công lập c h i ề u tới những cao thủ này, tuyệt đại đa số đều cũng không phải là đại cảnh người, có thể danh chấn thập phương triều tông vương triều cao thủ trăm năm qua như vậy yêu đạo một vị. Nâng thương võ giả không tiếp tục nói tiếp, chuyên tâm đi đường. cùng lúc đó những võ giả khác cũng đều khẩn trương đến cực điểm mục đích của bọn hắn cũng gần như hoặc là vì khương trường sinh tuyệt học tới hoặc là vì địa linh thụ bạch long tên đã truyền khắp thiên hạ nhưng p h à m có chút nội tình môn phái đều đoán được long khởi quan tất có kỳ vật mới vừa có thể nuôi dưỡng được như thế linh xà dạng này kỳ vật đối với võ giả mà nói có chí mạng lực hấp dẫn thiên sư môn lục thừa phong này đến cũng là vì việc này lục thừa phong theo trong lá cây nhảy lên ra nhảy vọt đến giữa không trung, hắn đã thấy trên núi Long Khởi Quan không có ánh nến, vô cùng an tĩnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang theo Long Khởi Quan bên trong bay lên, bay tới cùng Minh Nguyệt một dạng cao vị trí. n h ư ờ n g Lục Thừa Phong cùng những võ giả khác vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Đó là Lục Thừa Phong chừng to mắt đột nhiên nhớ tới 12 năm trước đêm ấy, không tốt. Lục Thừa Phong dọa đến lập tức quay người xuống núi, mà cái kia kim quang bay nhanh mà xuống. dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên trên núi từng người từng người võ giả yết hầu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phần lớn là bị bị hù mà bị xuyên qua yết hầu người trong thời gian cực ngắn liền sẽ mất mạng long khởi quan bên trong đệ tử bị kinh động hoang x u y ê n vạn lý lăng tiêu cấp tốc theo riêng phần mình trong phòng chạy ra cái kia kim quang vần quanh long khởi sơn xoắn ốc xuống núi ven đường c h u diệt từng người từng người võ giả không có một tên võ giả có thể chống đỡ được thậm chí vô pháp né tránh thì thần sơn hai vị võ giả cũng bị kim quang dọa đến tốc độ cao nhất chạy trốn cứu nâng thương võ giả nghe được sau lưng huynh đệ tiếng kêu thảm thiết vô ý thức quay đầu kim quang xuyên thủng cổ họng của hắn con ngươi của hắn phóng to trước khi chết hắn đều không nhìn thấy chu diệt đồ vật của mình là cái gì hai người thi thể ngã xuống mà xuống lăn vào trong rừng cây lục thừa phong nghe được tiếng kêu thảm thiết cách mình càng ngày càng gần đã nói lên vật kia đang nhanh chóng tới gần hắn không được tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ lục thừa phong cắn răng nghĩ đến hắn cấp tốc rơi vào trên đường núi quay người đem hộp gỗ buông xuống hắn thu động linh khí đập vào trên hộp gỗ tường thanh tường thanh một kiếm bắn ra mà ra cắm ở chung quanh hắn bùn đất bên trong hình thành trận pháp hắn nhìn thấy kim quang đang hướng mình đánh tới hắn lập tức thi triển kiếm trận hai tay tốc độ cao bóc chiêu nhưng mà kim quang thật sự là quá nhanh nhanh đến hắn vị này thần tâm cảnh đều theo không kịp làm kim quang sát đến trước mặt hắn lúc thời gian phẳng phất dừng lại, hắn thấy được một mảnh màu vàng kim lá cây. p h ó c lần lục thừa phong ít hầu bị xuyên thủng, máu vẩy một chỗ. hắn chừng to mắt, thân thể thẳng tắp hướng sau ngã xuống, một đường lăn xuống đi, một mực lăn đến bên vách núi té xuống, cuối cùng nện ở dưới chân núi, máu thịt b é b é t trên núi hoang xuyên võ công tối cường, tốc độ nhanh nhất, hắn cấp tốc lao ra sơn môn tìm kiếm kẻ địch, rất nhanh, hắn liền phát hiện thi thể. hắn nhíu mày tiếp tục hướng xuống xem xét. Những võ giả này đều đã chết, tử trạng đều một dạng, bị một loại nào đó lợi khí xuyên thủng ít hầu. Một đường xuống núi, h o à n g Xuyên hít sâu một hơi, chết thật nhiều người. Theo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, hắn liền lập tức xuất phát, nhưng còn không có những người này tử vong tốc độ nhanh. Sư phụ ra tay rồi, h o à n g Xuyên yên lặng nghĩ đến, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn một mực đang nghĩ chính mình có khả năng hay không đuổi kịp sư phụ công lực. nhưng bây giờ hắn cảm giác mình không đủ kịp. trong đình viện, ngồi tại trên cành cây khương trường sinh đưa tay, một vệt kim quang theo ngoài viện bay trở về, chui vào hắn trong tay áo. bạch kỳ ngửa đầu, tò mò hỏi, đó là cái gì? nó nhớ kỹ cái đồ chơi này, liền là cái đồ chơi này đem nó đưa đến long khởi quan đến, nó đến nay không thể nào hiểu được, dù cho là thần binh cũng không có khả năng có như vậy năng lực. khương trường sinh cười nói, ngươi tốt nhất đừng hỏi, biết nó rốt cuộc là thứ gì người đều đã chết. Bạch Kỳ không rét mà run, liền vội vàng lắc đầu. Nó đi theo hỏi, ngài không lưu lại một người sống, hỏi bọn họ một chút vì sao tới. Khương Trường Sinh nhắm mắt nói, không cần hỏi. Nhiều người như vậy lên núi, còn mang theo binh khí, chắc chắn có sát tâm. Hắn mục đích hoặc là nhằm vào ta, hoặc là nhằm vào mặt khác vật có giá trị. Này không phải là một lần cuối cùng, ta rất chờ mong nhiều người hơn đến. Nói cho Vạn Lý đi tìm quan phủ để cho người ta nhặt xác. Những người này không xứng vào mộ anh hùng. lén lút ra h ỏ a sao có thể được cho là anh hùng bạch kỳ gật đầu lập tức rời đi nó một đường xuống núi thấy rất nhiều đệ tử đang kiểm tra thi thể mười phần náo nhiệt vạn lý đã đến dưới núi làm bạch kỳ đi vào dưới chân núi nhìn thấy lục thừa phong thi thể lúc nó vui vẻ nói khẽ người khác không biết hắn mạnh cỡ nào ngươi còn không biết thật sự là lòng tham gieo gió gặt bão lục thừa phong từng cứu người tại nguyên an được cho là người tốt nhưng hắn cũng đều vì môn phái giết người giết yêu khác biệt lập trường đều sẽ làm người ta t h o ạ t nhìn phức tạp khương trường sinh đã đã cứu hắn nhưng hắn bây giờ lại mang theo ác ý tới có lẽ đây cũng là mệnh số một bên khác trên cây khương trường sinh cuối cùng thấy nhắc nhở can vũ 10 năm các hướng võ giả bởi vì ngấp nghé địa linh thụ bạch long mà đêm khuya chui vào long khởi sơn n g ư ờ i kịp thời ra tay đem bọn hắn toàn bộ đánh giết vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng p h á p thuật đ ằ n g vân giá vũ thời gian qua đi 8 năm cuối cùng thu hoạch được sinh tồn ban thưởng khương trường sinh nhìn xem nhắc nhở lộ ra nụ cười đây cũng là hắn không lưu người sống nguyên nhân thông qua nhắc nhở có thể nhìn ra đối phương động cơ hắn bắt đầu vui thích truyền thừa đằng vân giá vũ chí nhớ cái này pháp thuật tốt ngựa kiếm phi hành chính là người tu chân chiêu bài mà đằng vân giá vũ thì là người tu tiên chiêu bài hôm sau trời vừa sáng long khởi sơn hạ kín người hết chỗ đại lượng quan binh đang ở nhất thi thể vạn lý thì cùng quan lại thương lượng trong vòng một đêm chết mấy trăm tên võ giả thật sự là dọa người dân chúng đang nghị luận đám võ giả thì sợ mất mật bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được này chút người chết đều là cao thủ một tên nam tử áo lam trong đám người thấy cảnh này âm thầm vui mừng may mắn sớm gặp được đạo thần bị đạo thần khuyên lui bằng không hắn cũng là thi thể đầy đất một trong trường sinh tiên sư là thật mạnh a xem ra cũng không phải là có tiếng không có miếng nam tử áo lam trong lòng cảm khái sau đó quay người rời đi Hoàng cung trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc theo một tên Bạch Y vệ khẩu bên trong biết được Long Khởi Quan đêm qua tao ngộ, hắn nhíu mày nói để cho người ta tra một chút những võ giả này là từ chỗ nào tới. Rõ, Bạch Y vệ rời đi. Khương Tử Ngọc mày nhíu lại rất sâu, hắn coi là những người này đều là hướng về phía Khương Trường Sinh mà đi. Mặc dù hắn đối Khương Trường Sinh tràn ngập lòng tin, nhưng những người này cử động không thể nghi ngờ là đang tỏ a ra một cái tín hiệu, kẻ địch nghĩ trước diệt trừ hắn lớn nhất chỗ dựa. Chương 66, i Triều Tông vây công, yêu nghiệt bình an. Trên biển mây, một đạo thân ảnh như gió thổi qua, chính là Khương Trường Sinh. Chân hắn đạp một đóa mây trắng ở trên vòng trời ngao du, cách xa mặt đất có tới gần cao ngàn trượng. Gió lớn lay động hắn câu Trần Thiên Công Đại Vũ bao cùng với tóc đen trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Này có thể so sánh ngự kiếm phi hành còn muốn thoải mái mà lại càng nhanh. Bình thường Đằng Vân Giá Vũ chi thuật liền nhanh như vậy. một cái bổ nhào cách xa vạn dặm cân đầu vân lại có bao nhiêu nhanh thật chính là dùng ngã nhào một cái thời gian bay vọt cách xa vạn dặm à khương trường sinh trong lòng cảm khái hắn cúi đầu nhìn lại tầm mắt xuyên qua biển mây hắn thấy đại cảnh giang sơn non xanh nước biếc quần phong phía trên có mây mù vần quanh giống như nhân gian tiên cảnh hắn trước kia chẳng qua là ở kinh thành phụ cận đi dạo còn chưa chân chính nhìn qua đại cảnh hắn nhìn thấy một tòa thành ở vào dãy núi ở giữa từng đầu quan đạo thông hướng từng cái hướng đi trong lúc mơ hồ có khả năng thấy xe ngựa cùng người thân ảnh bây giờ đại cảnh thật sự là phồn hoa khắp nơi đều là người khương trường sinh còn trông thấy tại trên sườn núi chăn dê tiểu hài đang luyện võ hắn từ trong ngực móc ra một bản rất mỏng bí tịch đây là hắn trong ngày thường nhảm chán luyện thư p h á p lúc viết hắn dùng linh lực đem bí tịch đưa tiễn đi phía trên ghi lại một bộ võ học coi như trời xanh biếu tặng khương trường sinh ngửa mặt lên trời cười to n g a n ngang rời đi trên sườn núi tiểu hài cũng không nghe thấy tiếng cười của hắn lâm quyền bí tịch kia tiến vào hắn tầm mắt thời điểm hắn không khỏi dừng bước lại có thể hay không thành tựu một phiên võ lâm truyền thuyết đâu khương trường sinh yên lặng chờ mong hắn bắt đầu đủ loại xoay tròn bốc lên để cho mình tận khả năng thích ứng đằng vân giá vũ chi thuật can vũ 11 năm tháng 5 từ thiên cơ hạ giang nam đơn thương độc mã tiến vào phần thiên các đại chiến cái kia dương chiêu đế mặc dù không có thành công hạ gục dương chiêu đế nhưng từ thiên cơ vẫn là tại đang bao vây thuận lợi thoát thân n à y một trận chiến phần thiên các sĩ khí đại giảm võ lâm cũng cuối cùng biết được cái kia dương chiêu đế cũng không phải là thật thiên hạ đệ nhị lý mẫn hưng phấn nói ra hắn biết từ thiên cơ t ừ n g chiếm được khương trường sinh chỉ bảo mà hắn cũng thế từ một loại ý nghĩa nào đó đến hắn cùng từ thiên cơ được cho là nửa cái đồng môn khương trường sinh cười hỏi nói như vậy đến dương chiêu đế cũng không phải là thần nhân thần nhân có thể làm cho từ thiên cơ chạy trốn cái kia được nhiều món ăn lý mẫn lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng. Từ Thiên Cơ cũng rất mạnh a. Có lẽ là vị kế tiếp thần nhân. Vong Trần đi tới, cười nói: Từ Thiên Cơ tập được chân võ các thượng thừa nhất kinh h công, có lẽ cảnh giới không bằng Dương Chiêu Đế, nhưng trốn vẫn là có thể. Võ học mặc dù rất khó vượt cảnh giới giết địch, nhưng có chút võ công cao thâm là có thể để người ta trở về từ cõi chết, tựa như đạo thần. Công pháp bạc thủ, kinh h công đến, thông thiên cảnh công lực liền có thể tránh thoát tương đương với thần tâm cảnh bạch kỳ giác quan. Cũng chính là bởi vậy. không trường sinh mới lưu đạo thần một cái mạng nghĩ đến về sau khả năng phát huy được tác dụng không trường sinh cười nói xem ra bệ hạ chuẩn bị chèn ép phần thiên các lý mẫn cười lạnh nói nên đánh ép những năm này phần thiên các độc bá nam phương võ lâm liễm không biết nhiều ít của cải võ đạo tài nguyên gần đây có đại lượng bạch y vệ rời đi kinh thành không được bao lâu dương chiêu đế lại phải biến đổi thành chuột chạy qua đường phần thiên các mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn đại cảnh hoàng gia có được chân võ các lại thêm võ khoa cử hiệu triệu mấy năm tích lũy xuống võ giả lực lượng đã đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng đủ để quét ngang giang hồ lý mẫn lại nói một chút tin tức liền xuống núi rời đi vong trần chống đỡ cái chổi cây gỗ cảm khái nói rất lâu không thấy lý công công cũng là có chút tưởng niệm tóc của hắn dần dần nhiễm lên màu trắng không còn trẻ nữa khương trường sinh nói người đều có mệnh hắn cũng sống được đủ lâu lý công công so khương uyên nhỏ không được vài tuổi bây giờ đại cảnh đều lập quốc 61 t á i lý công công cũng đã bước qua 90 tuổi vong trần cười nói đạo trưởng ta xem ngài là thật không già giống hoa kiếm tâm mặc dù thanh xuân thường trú nhưng đối mặt thái tử điện hạ lúc vẫn là sẽ toát ra tăng thương chi sắc ngài lại thật sống 18 t tuổi người khương trường sinh lắc đầu nói có thể là ta không có xuống núi không giống nàng trải qua quá nhiều sinh tử ân oán vong trần cảm thấy có khả năng nhưng hắn thật bội phục khương trường sinh có thể một mực đợi ở trên núi đây mới thật sự là người tu đạo. Hoang Xuyên bỗng nhiên bước nhanh đi tới nói sư phụ Lăng Tiêu tiểu tử kia lại xuống núi ta xem hắn là muốn đi báo t h ủ Lăng Tiêu trước đó xuống núi cũng không thuận lợi mặc dù mang về một nhóm đệ tử mới nhưng cũng tổn thất hai tên đồng môn. Trong lúc đó hắn hành hiệp trợ ư nghĩa cứu được một nữ tử nhưng nữ tử cầu địch vẫn truy sát không ngừng. Lăng Tiêu bị nguyên một chi môn phái vây công, mắt thấy nữ tử kia bị giết. sau mang theo đệ tử thoát đi vẫn là hoang xuyên kịp thời chạy tới cứ vớt bọn hắn trận chiến kia cũng làm cho hoang xuyên danh chấn giang hồ nhưng lăng tiêu lại biến trước kia là ngại ngùng hiện tại là trầm mặc ít nói nương tựa theo thiên tư cùng với cản không thiên kinh hắn năm nay thành công bước vào thông thiên cảnh thực lực thuế biến khương trường sinh nói theo hắn đi giang hồ vốn là là khoái ý ân c ử u chuyện như vậy hắn đã thường thấy đã từng đại sư huynh của hắn càng là vì một nữ tử thành ma Hoang Xuyên thở dài nói, hắn cũng không phải ưa thích nữ tử kia, chẳng qua là nốt không chui một hơi này. Võ Lâm có võ Lâm quy củ, võ Lâm chém giết, chỉ cần không nháo lớn, quan phủ liền mặc kệ, cho nên hắn nghĩ dựa vào chính mình. Bạch Kỳ ở bên cạnh t r ê u chọc nói, vì sao ngươi liền không có si tâm thời điểm? Hoang Xuyên đắc ý nói, gia gia của ta chính là ma chủ, ta từ nhỏ đã thấy qua sinh tử, Lang Tiêu tiểu tử kia có thể cùng ta so. Nha, ta làm sao nghe nói có người từng bị Phần Thiên các truy sát? tè ra quần hồi trở lại quan, ngươi nghe ai nói? một người một sói bắt đầu đấu võ mồm, bậc kỳ tên này bình thường liền làm miệng tiện, đây cũng là nó duy nhất việc vui. chẳng được bao lâu, thanh khổ cũng tới. hôm nay thật là n á o nhiệt, đi vào tráng niên thanh khổ bây giờ tại quan bên trong rất có uy vọng, thậm chí so đại đệ tử vạn lý càng uy nghiêm, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều sợ hắn. sư huynh, có người đến đây bái phòng, tự xưng là sư phụ đồ đệ. thanh khổ vẻ mặt phức tạp nói. Thanh hư đạo trưởng rời đi đến nay là đám đệ tử cũ gai trong lòng, bọn hắn không biết thanh hư đạo trưởng vì sao rời đi. Khương trường sinh vẻ mặt khẽ động nói: nếu có sư phụ thư liền khiến cho hắn ở lại đây đi. Thanh khổ nói: hắn nói muốn gặp ngài, ngài nếu là không thấy, hắn liền không vào long khởi quan. Khương trường sinh vốn muốn nói không vào liền không vào, nhưng nghĩ tới cái này người thái độ có chút cổ quái, lại việc quan hệ thanh hư đạo trưởng, hắn chỉ đành phải nói: thôi, khiến cho hắn vào đi. Thanh khổ lập tức quay người, hoang xuyên, vong trần hết sức thức thời rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Bạch Kỳ cùng Khương Trường Sinh, Hoa Kiếm Tâm thì đi trong cung làm bạn Khương Tú. Nàng hiện tại cũng không tập võ, tập trung tinh thần chiếu cố Khương Tú. Nãi nãi đối cháu trai yêu thương thật sự là quá cường liệt. Nhường Khương Trường Sinh thường xuyên cảm thán. Thời gian một nén nhang về sau, Thanh khổ mang theo một tên đạo sĩ nhập viện. Cái này người thân xuyên đạo bao màu đen, t h o ạ t nhìn c h ừ n g 30 tuổi, bên miệng có nhàn nhạt râu ria. cả người hơi lộ ra tăng thương, ánh mắt của hắn rơi vào khương trường sinh trên thân, không khỏi động dung. rõ ràng hắn bị khương trường sinh tuổi trẻ kinh đến. khương trường sinh đưa cho thanh khổ một cái ánh mắt, thanh khổ lập tức lui ra. áo bào đen đạo sĩ hít sâu một hơi, chắp tay nói, thấy qua trường sinh sư huynh, bần đạo tên là ninh khổ. khương trường sinh đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó vì hắn châm t r à đợi ninh khổ ngồi xuống, khương trường sinh mới vừa hỏi nói, không biết sư phụ ở đâu. Ninh khổ ánh mắt phức tạp nói: Sư phụ rời đi đại cảnh. Nguyên bản hắn nghĩ đưa ta tới Long Khởi Quan có thể có một lần chúng ta tại rừng núi trong khách sạn gặp được mấy tên võ giả. Bọn hắn tự xưng đến từ Triều Tông. Khi đó ta vẫn không rõ như thế nào Triều Tông vẫn là sư phụ. Sau đó nói cho ta biết Triều Tông chính là áp đảo vương triều phía trên cường đại tông môn. Sư phụ nghe nói Triều Tông chuẩn bị hợp lại đối phó đại cảnh. Hôm đó đám kia võ giả đồ khách sạn này truy sát ta cùng sư phụ. May mắn chúng ta nhảy vào trong biển. mạo hiểm tránh thoát nhất kiếp, sau trốn một hải đảo dưỡng thương, qua đi tới hai năm, chúng ta mới một lần nữa trở lại cảnh chiều. sư phụ để cho ta trở về đem tin tức cáo tri ngươi, hắn thì đi tới cảnh chiều bên ngoài tìm kiếm một chút hy vọng sống. Khương Trường Sinh bất động thanh sắc, hỏi có nhiều ít chiều tông hợp lại hai phe, mới hai phe. Ưng, bọn hắn chuẩn bị suối rục chung quanh vương chiều, vây công cảnh chiều. bọn hắn biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chẳng qua là một người, đợi đại cảnh giang sơn phá toái. lại nghĩ biện pháp đối n g ư ơ i ni khổ lời ngược lại để Khương Trường Sinh nhớ mày. xác thực hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người mạnh, nghĩ bảo vệ lớn như vậy Giang Sơn rất khó. coi như hắn một mình đi tới hai p h e chiều tông hang ổ đối phương cũng có thể tránh, không ngừng lôi kéo cho đến đại cảnh vong chiều. Khương Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được áp lực, không sợ nhiều địch nhân, liền sợ kẻ địch lại nhiều lại không có võ đức. khổ từ trong ngực móc ra một phong thư, sau đó r ơ lên chén trà. uống một hơi tạn sạch đứng dậy rời đi Khương Trường Sinh hỏi ngươi đi chỗ nào Ninh Khổ nói đi tìm sư phụ trước chuyến này tới chủ yếu là mang cho ngươi l ờ i trời đất bao la ngươi đi đâu vậy tìm vì sao không lưu lại tới ta cái mạng này là sư phụ cứu ta cũng không phải là long khởi quan đệ tử sư phụ ở đâu đó mới là nhà của ta Ninh Khổ hào không quay đầu lại rời đi đ ỉ n h viện Khương Trường Sinh nghe đến nơi này liền không ngăn cản nữa ngươi có chí riêng Thanh hư đạo trưởng có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy cũng có thể vui mừng. Bất quá Khương Trường Sinh cũng không thể học hắn. Bây giờ kinh thành, Long Khởi Quan đều cần hắn, hắn đi không được. Khương Trường Sinh mở ra thư, nội dung bên trong cùng Ninh Khổ nói tới không sai biệt lắm, cũng không có h ỏ i hàn ân cần, tựa như một phong phổ phổ thông thông tình báo tin. Câu nói sau cùng ngược lại để hắn trong lòng có chút cảm động. Nếu là vô lực nhìn c h u n g tự thân, Khương Trường Sinh yên lặng đem thư c ấ t kỹ, sau đó điều ra hương hỏa giá trị. trước mắt hương hòa giá trị 74.003 chuẩn bị vây công đại cảnh triều tông toàn bộ tới vây công ta ta có hay không có thể dễ dàng chấn áp cần tiêu hao 4.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục 4.000 không tính quá bất hợp lý phiền tái ngay tại ở đối phương sẽ trước nhằm vào đại cảnh khương trường sinh yên lặng lựa chọn không sau đó truyền âm cho trong hoàng cung khương tử ngọc khiến cho hắn chuẩn bị sớm can vũ 12 năm hoàng đế hạ lệnh điều quân 80 vạn đi tới tấn triều biên cảnh hắn chuẩn bị trước nuốt vào tấn triều thứ nguyệt một cái tin tức nặng ký o anh động đại cảnh võ lâm phần thiên các dương c h i ê u đế quy hàng triều đình đảm nhiệm tứ phẩm tướng quân phần thiên các đệ tử toàn bộ tổng quân cùng nhau đi tấn triều khương trường sinh biết được tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn nghe lý mẫn nói hoàng đế viết một phong mật tín nhường bạch y vệ giao cho dương triều đế nội dung cụ thể là cái gì hắn người không có đánh tra rõ ràng hoa kiếm tâm đã thoát ly bạch y vệ cũng không có quyền hiểu rõ một ngày này trong đêm khương trường sinh cùng bạch kỳ đồng thời mở mắt liền đang ở ngủ say bạch long cũng ngẩng đầu lên đến toàn đều nhìn về hoàng cung hướng đi cỗ khí tức này là thần nhân chân chính thần nhân sau so tuyệt tâm thần tăng bùng cháy khí huyết sau khí thế còn cường đại hơn khương trường sinh hiếp mắt cỗ khí tức này là bình an cuối cùng thành công 33 tuổi bình an tại khương tử ngọc toàn lực đến đỡ dưới t h à n h tự u thần nhân tuổi như vậy liền đi đến thần nhân tuyệt đối là kinh thế thiên tài Khương Trường Sinh không khỏi không cảm khái. Khương Vũ mặc dù ngu ngốc nhưng thật sinh một đứa con trai tốt, Bình An tập võ tư chất tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất. Từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, trời sinh tập võ người kế tục, liền đã từng võ Lâm đệ nhất thiên tài từ thiên cơ cũng vì đó sợ hãi. Đáng tiếc Khương Vũ vì đến đỡ con riêng, độc hại Bình An mẹ con, nhường Bình An cả đời tàn khuyết. Có lẽ đây cũng là thiên ý, thiên ý không cho phép một cái kiện toàn Bình An xuất thế. Nói đi thì nói lại, Bình An tư chất mặc dù đáng sợ. nhưng có thể thành tựu thần nhân chủ yếu là khương tử ngọc bỏ được những năm này tập hợp toàn triều lực lượng thu thập kỳ chân dị bảo toàn nệ ở bình an trên người một người chỉ là dược chỉ liền ngâm hai năm cũng may thành công chương 67, khương trường sinh dung túng một người tức nhất quân một đêm này ở ở kinh thành võ lâm cao thủ đều bị kinh động bọn hắn dồn dập đi vào trên mái hiên hoảng sợ nhìn về phía hoàng cung hướng đi thần nhân uy áp lệnh đám võ giả sợ hãi bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là có cao thủ thần bí tập kích bất ngờ hoàng cung nhưng thấy hoàng cung không có động tĩnh liền thành cung bên ngoài tuần tra cấm quân đều thở ơ bọn hắn liền ý thức được một điểm khả năng vị kia cao thủ thần bí liền là hoàng đế người vừa đột phá thành công hơi thở thật là mạnh cung nội có cao thủ a chẳng lẽ là hoàng đế có khả năng nghe nói hoàng đế chính là long khởi quan võ thần thân truyền đệ tử tập được cái thế thần công càn khôn thiên kinh hắn công l ư ợ c khó có thể tưởng tượng trực trực đại cảnh thật sự là một năm sau một năm mạnh, liền hoàng đế võ công đều lợi hại như thế, này võ lâm khó lăn lộn rồi. đây không phải chuyện tốt sao? hôm sau trời vừa sáng, khương tử ngọc mang theo bình an đến đây bái phòng khương trường sinh, hoang duyên cũng tiến đến sân nhỏ đến, dò xét bình an. bình an vẫn như cũ, trắng như man n g u thân cao gần 2 mét, tứ chi cứng cáp, bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt lãnh quang, đó là cương khí bám vào tại bên ngoài thân, vô ý thức bảo hộ lấy thân thể. đối mặt khương trường sinh bình an lập tức thu lại hung lệ khí tức nhu thuận ngồi tại khương trường sinh bên cạnh hưởng thụ hắn sở đầu thế nào chấm không có bạc đ ã i hắn a một thân y phục hàng ngày khương tử ngọc đắc ý cười nói trở lại gian viện t ử này hắn liền không lại duy trì đế vương tư thái hoang xuyên cảm khái nói cái này là thần nhân à thật sự là lợi hại mặc dù hắn không ra tay ta đã cảm giác không phải là đối thủ của hắn chân khí của hắn thật là đáng sợ tựa như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt Vong Trần vuốt cầm nói, mặc dù trở thành thần nhân, nhưng gầy. Bạch Kỳ k i ê n kỵ nhìn Bình An, nó thật sự là khó có thể lý giải được. Vậy mà đem một tên đồ đần bồi dưỡng thành thần nhân, không sợ hắn phát cuồng mất khống chế sao? Bồi dưỡng ta à? Bạch Kỳ ghen ghét cực kỳ. k h ô n g Trường Sinh cười nói, còn không sai, không có thương tổn cùng kinh mạch căn cốt so với ta đã thấy những thần nhân đó đều cường đại hơn. Cũng là Đại Thừa Long lâu lâu chủ Tiêu đ i ệ u Thiên có thể ổn ép Bình An, không thể không nói. Cho dù là mong muốn dùng tài nguyên ném ra thần nhân đến cũng cần mạnh mẽ thể phách có thể chịu được thần nhân cơ sở vẫn là cần thiên tư. Khương Tử Ngọc cười nói, đó là tự nhiên. c h ẫ m làm sao nhẫn tâm thương hắn? Mọi người hàn huyên một hồi lâu, mãi đến vong trần mang theo những người khác rời đi. Bên trong viện chỉ còn lại có Khương Trường Sinh cùng Khương Tử Ngọc, liền bạch kỳ đều bị chi đi. Khương Tử Ngọc thu lại nụ cười nói, phụ thân, ngài cho lúc trước ta truyền tình báo, ta cùng ba tỉnh thương lượng rất lâu. quyết định chủ động x u ấ t kích không thể ngồi chờ chết cho nên chúng ta cầm tấn triều khai đau tấn triều không phải uy hiếp muốn tới giết ta à? có ngày cùng bình an tại bọn hắn tới nhiều ít cao thủ đều phải chết đến lúc đó bọn hắn đâm lao phải theo lao lần này t r i n h chiến từ thiên cơ tông thiên vũ dương chiêu mang theo rất nhiều cao thủ trong đó dương chiêu càng là thần nhân nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu không trường sinh cười nói ta liền biết tiểu tử ngươi lựa chọn tấn triều dụng ý liền là nghĩ bước đối phương tới kinh thành đúng không? khương tử ngọc cười hắc hắc nói phụ thân ngài nói qua a ngài che chở ta ta che chở đại cảnh giang sơn lúc này hắn tại khương trường sinh trước mặt cũng l à giống đứa bé khương trường sinh đối khương tử ngọc hết sức cưng chiều không lại so đo lòng dạ nhỏ mọn của hắn có lẽ là bởi vì khi còn bé lợi dụng qua hắn ngược lại hắn so nhi tử sống được lâu dung túng hắn nhất thế lại như thế nào có vi phụ tại ngươi cứ yên tâm đi Khương Trường Sinh lời nhường Khương Tử Ngọc nụ cười càng sâu. Khương Tử Ngọc từ trong ngực móc ra một bộ địa đồ, bắt đầu vì Khương Trường Sinh giới thiệu phụ cận các vương triều. g i tâm của hắn rất lớn, hắn muốn quét ngang thiên hạ vương triều, sáng lập vạn thế không có công lao. Bây giờ đại cảnh có hai tôn thần nhân, lại thêm so thần nhân còn cường đại hơn Khương Trường Sinh. Khương Tử Ngọc thật không sợ triều tông. Hai cha con Hàn Huyên rất lâu, đại bộ phận thời điểm đều là Khương Tử Ngọc đang nói, nói từ bản thân Lang Văn Tráng trí, hắn phấn khởi cực kỳ. Khương Trường Sinh mỉm cười nghe, phảng phất thấy chính mình một cái khác nhân sinh. Nếu là không có Đại thừa Long lâu, hắn không có bị đánh cháo, hắn là Thái tử, thuận vị đăng cơ, hắn có lẽ cũng sẽ cùng Khương Tử Ngọc hào tình vạn t r ợ n g lại sống một thế. Nếu vì hoàng, vậy sẽ phải làm thiên cổ nhất đế. Đáng tiếc, không c ó n nếu như từ nhỏ trải qua, lại thêm sinh tồn hệ thống, Khương Trường Sinh đã kiên định một đầu cùng Khương Tử Ngọc hoàn toàn khác biệt con đường, hắn cũng không có hối hận, hưởng thụ trong đó. Tháng 9, Đại Cảnh khởi xướng đối tấn Triều lần thứ nhất xâm lấn. Nay một trận chiến, Tấn Triều phái ra 40 vạn binh lực, nhưng mà căn bản ngăn không được Đại Cảnh. Mười mấy năm trước, Tấn Triều liền đại bại tại Đại Cảnh. Về sau mỗi năm tiến cống, lại thêm Đại Cảnh chiếm đoạt cổ hãn, đơn thuần quốc lực Tấn Triều không thể nào là Đại Cảnh đối thủ. ẩ n n ú p vài năm, Đại Cảnh bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, như hổ nuốt dê, thế không thể đỡ. Tin chiến thắng không ngừng hướng Cảnh Triều bên trong truyền đi. Dương Chiêu Đế dùng thần nhân lực lượng quét ngang quân địch, thể hiện ra không kém hơn Bình An khủng bố thống trị lực chiến tích của hắn cũng làm cho võ lâm nhân sĩ s ô t r à o Mới đầu tuyệt đại đa số người võ lâm đến vì triều đình sẽ bắt lấy Dương Chiêu Đế, đem hắn đánh vào thiên lao, không nghĩ tới Dương Chiêu Đế lắc mình biến hóa, trở thành sông pha chiến đấu đại cảnh tướng quân, danh chấn các triều. Như vậy chuyển biến cũng kích thích đến những võ giả khác. Người tập võ vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, như thế cơ hội lập công há không nóng mắt. càng ngày càng nhiều võ giả tổng quân đã nhập quân đám võ giả dồn dập hướng lên phía trên thỉnh cầu tham chiến nhưng bị Khương Tử Ngọc bác bỏ cũng truyền lệnh cho các quân tuyên bố về sau có rất nhiều cơ hội đối phó không quan trọng tấn triều sao cần càng nhiều binh lực trong ngự thư phòng Hàn Thiên Cơ chỉ bàn cát nói chiếm đoạt tấn triều mục tiêu của chúng ta hẳn là đặt ở phía tây tần triều tần triều đất rộng của nhiều lại có nơi hiểm yếu có thể phòng một bên khác một khi đánh hạ chúng ta liền không cần lo lắng này hướng đi khả năng xuất hiện địch tình đại cảnh phía tây có tam phương vương triều theo trên hướng xuống phân biệt là bắc chu tần hoang nguyên hoang nguyên tới gần hải dương thuộc về tiểu quốc nhân khẩu thưa thớt không đáng để lo tần triều một bên khác có thành bầy cự nhạc khó mà leo cho nên nhiều năm qua tần triều chỉ cần lấy lòng cảnh triều đến mức bắc chu đi lên là hoang mạc bình nguyên chiến t i ế n dễ dàng kéo dài khương tử ngọc hỏi ý của ngươi là Tần c h i ề u có thể có thể tiến công chúng ta. Hàn Thiên Cơ nói không sai, dựa theo bệ hạ lấy được tình báo, hai phe triều tông nghĩ hợp lại từng bước xâm chiếm đại cảnh, chắc chắn đi qua Bắc Chu, bên ngoài cửu châu, tấn. Nhưng nếu chẳng qua là như thế, chúng ta chiến tuyến liền đều tập trung ở bắc phương, vẫn tương đối tốt ứng đối. Nhưng triều tông không ngốc, tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Nếu là chúng ta cùng các hướng khai chiến, Giang Sơn bên trong binh lực chống r ỗ n g Tần c h i ề u đột nhiên ra tay, vậy quá mức chí mạng. Loại tình huống này không thể không phòng. Khương Tử Ngọc nhớ mày, nghĩ đến Hàn Thiên Cơ khả năng xuất hiện tình huống, hắn cảm thấy xác thực rất nguy hiểm. Đúng lúc này, một tên bạch y vệ tiến đến, đưa cho Khương Tử Ngọc một phong mật báo. Hắn mở ra xem, sắc mặt biến hóa. Hàn Thiên Cơ hỏi, có thể là có thần nhân buông xuống cảnh tấn chiến trường. Khương Tử Ngọc gật đầu nói, không sai. Từ Thiên Cơ đám người bị áp chế, không thể không lui binh, cùng là thần nhân, Dương Chiêu vậy mà không phải là đối thủ, hừ. phế vật l i ề n này còn dám tự xưng dương chiêu đế hàn thiên cơ lắc đầu nói không trách hắn không bằng người đại cảnh thần nhân mới sinh ra bao nhiêu năm đối phương chắc chắn đến từ triều tông mà lại triều tông tuyệt học cao thâm hơn dương chiêu làm sao có thể so bất quá thần suy đoán vị kia thần nhân vậy không làm gì được dương chiêu từ tướng quân đáng người chiến tranh sẽ lâm vào rằng co ưu thế còn tại quân ta khương tử ngọc gật đầu hỏi khí vận khi nào có thể ngưng tụ hàn thiên cơ nói vẫn cần mấy năm các nơi đã lập vận tháp nhưng thiên địa khí vận tuyệt không phải người làm có thể ngưng tụ thần chẳng qua là dự a thế dẫn dắt thôi khương tử ngọc hít sâu một hơi tầm mắt một lần nữa đặt ở bàn cát bên trên lâm vào trong suy tư c à n vũ 13 năm cảnh triều đại quân hùng nốt tấn triều rất nhiều cương thổ ép tới tấn triều đại quân liên tục lùi về phía sau đúng lúc này một bên khác bắc chu vương triều đột nhiên khởi x ứ n g tập kích bất ngờ tiến vào đại cảnh lương châu lương châu c h ú quân lại khó mà ngăn cản liên tục luân hãm mấy thành Khương Tử Ngọc đột nhiên giận dữ, điều động Bạch k ỳ vệ mang Bình An đi Lương Châu. Một người chính là Nhất Quân. Một tháng sau, Bình An liền bắt đầu đổ sát Bắc Chu đại quân, trở thành thần nhân sau hắn càng thêm cuồng bạo. Đại cảnh độc chiến hai chiều, mà lại là giáp công chi thế, nhưng Đại Cảnh vẫn chiếm thượng phong. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, từng sợi đỏ trụ bên trên khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch, chính điện thủ tọa ngồi lấy một tên áo bào đen nam tử, hắn bệ vệ, tắc tai bổ sù. toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. hắn nhìn c h ằ m c h ằ m phía bên phải khách tọa bên trên một người mở miệng nói: bây giờ đại cảnh có ba vị thần nhân, cái kia trường sinh tiên sư càng là có tiếp cận kim thân cảnh thực lực ứng đối ra sao? Khách tọa bên trên hình người tượng giống như thư sinh, tướng mạo ba mươi tuổi ra mặt, trên mặt còn không huyết sắc, còn muốn mắt quầng thâm, lộ ra có chút suy yếu. hắn lai động quạt xếp cười nói: các ngươi thông vũ cốc cùng ta tụ tinh lâu có thể kiếm ra năm vị thần nhân. chẳng qua là cái kia trường sinh tiên sư khó đối phó chúng ta lâu chủ để cho ta tới nói cho về cốc chủ chờ một chút hiện tại muốn làm chính là tiêu hao đại cảnh quốc lực chúng ta lâu chủ đang làm việc đến lúc đó 13 châu chắc chắn về chúng ta hai phe triều tông áo bào đen nam tử cũng là vậy cốc chủ hắn hít mắt nói bản tọa rất tò mò các ngươi lâu chủ là như thế nào làm việc hắn có thể mời đến kim thân cảnh lão quái thư sinh lắc đầu nói kim thân cảnh lão quái thần long kiến thủ bất kiến vĩ sao có thể mời đến chỉ có bên trên tam phương triều tông có cái này năng lực huống hồ cái kia trường sinh tiên sư nhất định không thể nào là kim thân cảnh thành tựu kim thân cảnh tất nhiên dẫn tới khí vận phun trào thiên địa cộng minh chúng ta như thế nào không biết được hắn nhiều lắm thì tiếp cận kim thân cảnh thôi hắn dừng một chút nói tụ tinh lâu sẽ thúc đẩy cửu triều đồng minh cửu triều binh lính lược hùng binh ngàn vạn tất nhiên đè sập đại cảnh mặt khác chúng ta tả sư đã chạy tới đại cảnh kinh thành mặc dù hắn không phải là đối thủ của trường sinh tiên sư thần không biết quỷ không hay chu diệt đại cảnh hoàng đế vẫn rất có hy vọng khi đó đại cảnh nhất định loạn cần thời gian trọng lập hoàng quyền thời gian của chúng ta còn hết sức sung túc về cốc chủ cao mày nói các ngươi tả sứ thực lực bản tọa biết được xác thực rất mạnh nhưng hắn nhiều nhất cùng tiêu đ i ệ u thiên đánh ngang tay nếu là bị trường sinh tiên sư phát hiện thư sinh ngắt lời nói hắn mang theo âm khô nghe vậy về cốc chủ động d u n g tầm mắt gắt gao nhìn trầm c h ằ m thư sinh thư sinh thản nhiên đối mặt không nghĩ tới cái kia âm khô lại bị tụ tinh lâu đạt được việc này nếu để cho bên trên tam phương triều tông biết được các ngươi phiền phức lớn rồi vệ cốc chủ cười lạnh nói thư sinh cười nói thông vũ cốc cùng tụ tinh lâu đã buộc chung một chỗ vệ cốc chủ sẽ không bán đứng chúng ta à nếu như tả sứ thất bại âm khô vừa vặn rơi vào cảnh chiều trong tay vệ cốc chủ ngẩn người sau đó đập chân cười to thư sinh đồng dạng cười chi chương 68, niềm vui gia đình nhường hoàng thành hóa vì nhân gian luyện ngục tháng 8, m ặ t trời đến khương trường sinh đang dưới tàng cây hóng mát lý mẫn đến đây bái phòng cáo chi lý công công mất đi sự tình khương trường sinh im lặng lý mẫn nói đạo trưởng lão nhân gia ông ta nói tuổi già cùng ngài khiến cho hắn về tới lúc tuổi còn trẻ phảng phất vì võ tổ hoàng đế hiệu lực ý chí chiến đấu sục sôi hăng hái đời này của hắn không tiếc đối với lý công công mất đi lý mẫn cũng không bi thương lý công công sống hơn 90 tuổi tại đại cảnh tuyệt đối được cho là trường thọ trước khi chết cũng không có trải qua quá nhiều thống khổ khương trường sinh cảm khái nói nhân sinh tự có mệnh số cũng được cũng tốt lý mẫn nói theo mấy tháng trước tụ tùng hồ luận võ mới võ lâm chí tôn sinh ra cái này người hắn có chút lưỡng lự khương trường sinh hỏi vì sao ấp a ấp úng người này là ngài sư huynh mạnh thu hà lý mẫn hít sâu một hơi nói nghe được khương trường sinh s ư n n sốt mạnh thu hà lại còn sống sót còn trộn lẫn đến võ lâm chí tôn vị trí từ mấy chục năm trước mạnh thu hà đi theo thất hoàng tử đến đây sau khi khiêu chiến thất bại liền cũng không có xuất hiện nữa bốc hơi khỏi nhân gian khương trường sinh thậm chí cho là hắn chết rồi coi như đã qua 41 n ă m mạnh thu xương trước khi chết tiếc núi duy nhất chính là không có nhìn thấy mạnh thu hà dù sao bọn hắn là thân huynh muội lý mẫn nói cái này người không biết từ đâu tập được cái thế thần công tu tù tùng hồ luận võ lúc lực áp quần hùng người sang hồ cho là hắn có tư cách khiêu chiến dương triều đế khương trường sinh nói về sau quan tâm kỹ càng một thoáng hắn động tĩnh lý mẫn gật đầu lại nói một chút sự tình mới rời đi khương trường sinh nhìn hướng lên bầu trời yên lặng x u ấ t thần bạch long theo thân cây nằm xuống khổng lồ hình thể nhường địa linh thụ vì đó run rẩy cũng may bây giờ địa linh thụ cũng hết sức khổng lồ như là trăm năm cây già nó rũi ra lưỡi rắn liếm khương trường sinh mặt không trường sinh yên lặng sử dụng hương hỏa thôi diễn ta muốn biết mạnh thu hà bây giờ mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 500 hương h ỏ a giá trị có hay không tiếp tục không khương trường sinh hơi hơi nhíu mày 500 hương h ỏ a giá trị cũng không thấp a mạnh thu hà đến cùng gặp như thế nào kỳ ngộ càng như thế tăng nhanh như gió chẳng lẽ là đại t h ừ a long lâu dư nhiệt trợ hắn khương trường sinh nghĩ đến rất nhiều khả năng có tốt có xấu ngược lại làm tốt chuẩn bị xấu nhất cái kia chính là mạnh thu hà có thể trở thành địch nhân của hắn bất quá hắn không hoàng hốt mạnh thu hà như là muốn chết cái kia chính là cho hắn đưa sinh tồn ban thưởng nếu là không muốn chết, mạnh thu hà cũng không sống nổi bao nhiêu năm. đã từng sư huynh đệ, bây giờ lại khả năng thành thủ. nhớ lại thời trẻ, mạnh thu hà còn đã cứu hắn. thật sự là nhân sinh khó dò. khương trường sinh cảm khái trong chốc lát nhân sinh, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. hắn cách đạo phát tự nhiên công tầng thứ bảy càng ngày càng gần. hắn cảm giác mình thực lực đã siêu việt càn khôn cảnh, cùng vừa đi đến tầng thứ bảy lúc so sánh ngày đêm khác biệt. đáng tiếc hắn vô phát thỏa thích hiện ra chính mình thực lực. một là không có đối thủ thích hợp, hai là vô duyên vô cớ thi triển, dễ dàng ảnh hưởng đến người vô tội. hắn cũng không muốn hoàn toàn triển lộ t h ự c lực, người dù sao cũng phải c h ừ a chút át chủ bài. nửa tháng sau, 9 tuổi Khương t ú đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, dẫn theo một hộp điểm tâm. không thể không nói, Khương t ú dáng dấp thật giống Khương Trường Sinh khi còn bé. Thanh Khổ nhìn thấy cũng không khỏi hốt hoảng, trong lòng có chút suy đoán, nhưng có chút suy đoán, hắn không thể có thể nói ra, chỉ có thể nát tại trong bụng. Sư tổ, đêm qua ta mơ một giấc mơ. Khương tú nhu thuận ngồi vào Khương Trường Sinh trên đùi, hai người không giống ông cháu, càng giống là huynh đệ, bởi vì Khương Trường Sinh bề ngoài quá trẻ tuổi. Khương Trường Sinh cười hỏi, cái gì mộng? Khương tú ngạo đầu, nói, ta mộng thấy có yêu ma quỷ quái tập kích kinh thành, thậm chí bổ nhào vào trước mặt ta, muốn ăn ta, cũng may thần tiên hạ phàm kịp thời cứu ta, cái kia thần tiên còn mang ta bay. Hắn bắt đầu hưng phấn mà miêu tả mộng cảnh. Khương Trường Sinh cười ha h ả nghe. Đột nhiên Khương Tú chỉ Bạch Kỳ nói: Sư tổ yêu ma kia không phải là Bạch Kỳ à? Nó bình thường không thích ta. Nói không chừng còn muốn ăn ta đây. Nằm dạp trên mặt đất Bạch Kỳ trợn trắng mắt m ặ c kệ hắn. Khương Trường Sinh cười nói: Nó thật dám khi dễ ngươi. Sư tổ liền đem nó luộc thành canh thế nào? Hay lắm hay lắm, ta còn không có uống qua sói canh đây. Khương Tú vỗ tay cười nói: Nghe được Bạch Kỳ run lẩy bẩy. hai ông cháu chơi trong chốc lát, khương trường sinh liền buông ra khương tú, khương tú tiến đến tìm đạo thần học tập kinh h công. năm ngoái khương tú ngẫu nhiên gặp đạo thần, hai người lại còn chơi đến cùng một chỗ, biết được khương tú chính là hiện thời thái tử, đạo thần càng thêm ân cần. hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có thể trở thành vị kế tiếp tử thiên cơ. có khương trường sinh tại, đạo thần cũng không dám loạn giáo, hoặc là khi dễ khương tú, hai người ở chung lúc, đạo thần đối khương tú cực kỳ chiếu cố. thậm chí còn cho hắn làm ngựa, đùa hắn. Khương Trường Sinh nhìn Khương Tú sôi nổi rời đi thân ảnh, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất không tệ. Cái này là niềm vui gia đình sao? Càn Vũ 14 n ă m bình an sông phá Bắc Chu chiến tuyến, đơn thương độc mã tiến vào quân địch Đại Doanh. Nhưng mà trong Đại Doanh các tướng quân sớm đã rút đi, đại quân thuận thế công phạt lương châu quân Doanh, chiến cuộc xuất hiện biến cố. Một bên khác tấn triều hơn phân nửa Giang Sơn bị cảnh c h i ề u chiếm đoạt, khoảng cách vương thành càng ngày càng gần. tấn chiều tựa hồ từ bỏ chống lại quân lính tan rã cái kia thần bí võ đạo thế lực cũng không thấy t ă m hơi hoàng đế hạ lệnh điều động 20 vạn đại quân tiến đến trợ giúp lương châu này 20 vạn đại quân phần lớn là giang hồ võ giả xuất thân có lẽ lược chấp hành không bằng bình thường binh sĩ nhưng đơn binh thực l ự c rất mạnh trong đêm trong ngự thư phòng khương tử ngọc thả ra trong tay tấu trương v ú ố t v ú t mi tâm giang sơn biến lớn về sau mỗi ngày tấu lên tấu trương càng ngày càng nhiều ngoại trừ chiến sự còn muốn dân sinh chấp pháp chuyện giang hồ các loại không chỉ là trên bàn liền trước bàn trên mặt đất cũng trồng chất thành một tòa tòa núi nhỏ khương tử ngọc đứng dậy đi đến bệ cửa sổ trước nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt hắn yên lặng xuất thần chạy không chính mình đây là thói quen của hắn nhưng quá mệt nhọc lúc hắn thói quen nhìn bầu trời đêm buông lỏng tinh thần một hồi gió rét thổi tới hắn bây giờ dù sao cũng là thông thiên cảnh công lực tự nhiên không sợ lạnh nhưng hắn nhíu mày ngày hè trói trang ở đâu ra Hàn Phong Khương Tử Ngọc trong lòng đột nhiên có chút bất an, luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì. Chẳng lẽ tàn sát các triều vương thất cao thủ thần bí sắp đến? Khương Tử Ngọc yên lặng nghĩ đến, từ từ hạ đạt tiến đánh tấn triều mệnh lệnh về sau, hắn một mực chờ lấy đối phương đến, nhưng đối phương một mực tương lai. Dù vậy, hắn cũng không có buông l ò n g cảnh giác. Cùng lúc đó, Long Khởi Quan bên trên dưới cây tĩnh tọa luyện công Khương Trường Sinh đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bạch Kỳ cảm nhận được cái gì, đi theo mở mắt, không ngừng mà ngửi mùi vị. Nó mở miệng nói: Đạo trưởng, tà ma khí tức có mấy thứ bẩn thỉu muốn vào thành. Khương Trường Sinh nói: Ngươi lại t r o n g nhà hộ viện, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn thả người nhảy lên, tan biến tại trong bóng đêm. Bạch Kỳ âm thầm kinh hãi, đây là cái gì thân phát? Nó mỗi ngày đợi tại Khương Trường Sinh bên người, biết rõ Khương Trường Sinh có nhiều yêu tu luyện, tên này thực lực tuyệt đối một mực tại tiến bộ. lúc nào tài năng tập được võ học của hắn ta muốn không nên chủ động điểm bạch kỳ ghé vào chính mình trên móng vuốt yên lặng nghĩ đến hoàng cung tường viện một đạo thân ảnh nhanh như tàn ảnh cấp tốc vào cung lặng yên không một tiếng động cấm vệ cùng trên mái hiên tuần tra bạch y vệ đều không có phát hiện đạo thân ảnh này tốc độ cao đi xuyên tại trong cung điện hắn t ự hồ biết được hoàng đế ở đâu vậy mà trực tiếp chạy tới ngự thư phòng rất nhanh hắn liền tới đến ngự thư phòng bên trong viện loảng xoảng Khương Tử Ngọc đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Hắn giữa mi tâm bất tản ra nhàn nhạt hào quang. Người nào ra tới? Khương Tử Ngọc trầm giọng nói. Làm địch nhân tiếp cận, hắn liền cảm nhận được mi tâm nhói nhói, cho nên lập tức cầm kiếm ra khỏi phòng. Tiếng nói vừa ra, một vệt bóng đen bất ngờ đánh tới, tốc độ cực nhanh. Khương Tử Ngọc căn bản không kịp phản ứng. Tại trong con mắt hắn chỉ thấy một tên nam tử áo đen cầm trong tay dao găm, mũi đ a o trực chỉ cổ họng của hắn. đinh dao găm bỗng nhiên bị bắn ra nam tử áo đen động tác đi theo biến hình nhưng hắn thuận thế vung chân đá hướng khương tử ngọc một đạo thân ảnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại khương tử ngọc trước mặt nhấc chân đạp ở nam tử áo đen trên l ồ n g ngực trực tiếp đem hắn đạp bay oanh nam tử áo đen nện xuyên một tòa tòa tường viện nhấc lên trăm trượng xa bụi đất kinh động cung nội tất cả mọi người khương tử ngọc thấy xuất hiện trước mặt thân ảnh thở dài một hơi hắn trong lòng âm thầm ảo não chính mình vẫn là thư giãn võ đạo tu hành nam tử áo đen kia tốc độ vậy mà khiến cho hắn vì này thông thiên cảnh võ già ngây ra như p h ỗ n g tranh lệch này đến bao lớn bụi đất còn chưa tan đi đi nam tử áo đen khó khăn theo phế tích bên trong đứng lên hắn bưng bít lấy lồng ngực máu tươi theo khóe miệng tràn ra trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin hắn nhưng là thần nhân lại bị một cước đạp vỡ xương ngực thong cơ thể công lực gần như tán loạn làm sao có thể cùng là thần nhân đối phương dựa vào cái gì như thế mạnh con ngươi của hắn co rụt lại, hắn trông thấy một đạo thân ảnh đứng ở chéo phía bên trái cung điện trên mái hiên, ánh trăng chiếu rọi đến, câu trần thiên công đại vũ bao t à n ra ánh bạc, nhường không trường sinh như tiên nhân hạ phàm, rung động tâm linh của hắn. ngươi đến cùng là ai? nam tử áo đen cắn răng hỏi, đại cảnh làm sao có thể có mạnh như thế người? ngươi có phải hay không thấy đại thừa long lâu s u y sụp, cố ý tới? ngươi tuyệt không phải đại cảnh người. hắn nhận định đối phương là lão quái vật, không có khả năng như mặt ngoài như vậy tuổi trẻ. khương trường sinh mặt không biểu tình nhìn xuống hắn hỏi lúc trước ta diệt sát đại thừa long lâu một đám cao thủ ngươi làm sao lại không cho rằng ta là kim thân cảnh nhất định phải tới đại cảnh trị chết nam tử áo đen cắn răng nói không có khả năng thập phương triều tông chỗ đã trăm năm không có sinh ra kim thân cảnh cái kia tiêu đ i ệ u thiên cũng bất quá tiếp cận thôi cũng không có dẫn tới thiên địa cộng minh bế quan mấy chục năm khiến cho hắn sinh ra ma chướng mặc dù không có ngươi chúng ta cũng muốn đối phó đại thừa long lâu làm sao bị ngươi đoạt trước một bước? Khương Trường sinh hỏi, cái kia vì sao không suy đoán ta là tồn tại đã lâu kim thân cảnh? Nam tử áo đen trầm giọng nói, đoán qua nhưng không có cách. Triều tông tranh khí vận không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như ngươi thật sự là kim thân cảnh lão quái vật, ngươi độc bá 13 châu còn duy trì cảnh chiều quét trương, rõ ràng là khiêu khích chúng ta. Dù cho là kim thân cảnh, chúng ta cũng muốn chống lại. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một bộ quyền trục, cấp tốc đem hắn mở ra. trên giấy hiện ra c u ồ n cuộn khói đen khương trường sinh không có ngăn cản nhìn hắn biểu diễn hắc khí kia cũng là so nam tử áo đen mạnh hơn một chút vô pháp uy hiếp được hắn trường sinh tiên sư ngươi quá tham lam một người liền muốn độc bá m 3 châu tài nguyên thậm chí còn muốn k h ế c h trương tối nay ta nhất định phải này đại cảnh hoàng thành hóa vì nhân gian luyện ngục nam tử áo đen lạnh giọng nói quyển trục bên trong tuôn ra khói đen cấp tốc ngưng tụ thành một bộ bạch cốt bạch cốt bay lên mà lên phát ra giống như người tiếng khóc cực kỳ k i n h dị, khương trường sinh đưa tay trên cao nhìn xuống, ngón trỏ bắn ra khí chỉ, linh lực hóa tiến, xuyên thủng bạch cốt, bạch cốt trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh rơi trên mặt đất. nam tử áo đen trường to mắt, toàn thân run rẩy, chương 69, giải đậu thành binh, khó địch nổi thiên số, nhìn tan ra thành từng mảnh trên mặt đất bạch cốt, nam tử áo đen quỳ r ạ p xuống đất, run dọng nói, đây chính là âm khô, như thế nào không chịu được như thế nhất kích. Khương Tử Ngọc đứng tại trên mái hiên xa xa thấy cảnh này đồng dạng chấn kinh. Âm Khô hiện thân lúc n h ư n g Khương Tử Ngọc sợ hãi, có thể còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Âm Khô liền bị Khương Trường Sinh tùy ý đánh tan. Phụ thân của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Tử Ngọc đột nhiên phát hiện, tựa hồ không có ai biết Khương Trường Sinh mạnh bao nhiêu, vô luận mạnh cỡ nào kẻ địch Khương Trường Sinh đều có thể vân đạm phong khinh đánh tan. Hắn nhưng là biết Khương Trường Sinh trải qua. hoàn toàn không cách nào lý giải khương trường sinh như thế nào trưởng thành. khương tử ngọc đưa tay ra hiệu bốn phương tám hướng chạy tới bạch y vệ dừng lại. khương trường sinh nhìn xuống nam tử áo đen nói ngươi còn có thủ đoạn khác sao? nam tử áo đen lâm vào trong sự sợ hãi, hắn đau thương cười nói thật đúng là kim thân. hắn chật vật đứng dậy, nại hà công lực bị đánh tan, hắn biết mình không có khả năng đào thoát. tù tinh lâu sở dĩ điều động hắn tới chính là bởi vì hắn khinh công độc bộ thập phương triều tông. hắn suy đoán coi như đối phương thật có thể là ẩn thế kim thân chính mình cũng có cơ hội chạy trốn sao liệu đối phương một cước liền phế đi hắn vừa rồi một cước kia hắn hiện tại nhớ tới cũng vì đó sợ hãi tập võ hơn 10 năm hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế nam tử áo đen tức giận nói trường sinh yêu đạo hôm nay ta dù chết nhưng này 13 châu không có khả năng do ngươi một người độc hưởng hắn đột nhiên đứng dậy phóng tới khương trường sinh đứng tại trên mái hiên khương trường sinh đỉnh đầu minh nguyệt như tiên thần cao cao tại thượng không thể ngỗ nghịch nam tử áo đen thả người vọt lên từ bên hông móc ra khác một cây chủy thủ đâm tới tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tựa như hư không tiêu thất nhưng chỉ có khương trường sinh thấy rõ ràng hắn là gia tốc khương trường sinh lần nữa đưa tay bắn ra khí chỉ linh lực hóa thành một đạo lãnh quang đánh tới động xuyên nam tử áo đen cái chán bịch nam tử áo đen thi thể ngã rơi xuống đất. này tôn thần nhân ôm ám sát mục đích tới chưa từng thẳng thắn thoải mái tiêu xài chân khí liền bị khương trường sinh phế đi về sau biểu hiện càng là không có chút nào thần nhân phong phạm bị chết cực kỳ uất ức chỉ có tao ngộ nam tử áo đen hành t h í c h khương tử ngọc rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu khương trường sinh đưa tay đem trên mặt đất quyển trục cùng một đống bạch cốt hút đi hắn quay đầu lườm khương tử ngọc liếc mắt hư không tiêu thất tại trên mái hiên hét t h ầ y quan chiến bạch y vệ cấm vệ đều là tỉnh ngộ trong lòng bọn họ kinh ngạc tán thán lấy trường sinh tiên sư mạnh mẽ. Hàn Thiên Cơ đứng tại ở gần cửa thành trên mái hiên, đồng dạng một mặt chấn kinh. hắn đến cùng là gì cảnh giới? Hàn Thiên Cơ trước đó cùng mặt khác triều tông một dạng cho rằng khương trường sinh chẳng qua là thần nhân đỉnh phong tồn tại, bây giờ xem ra tuyệt không phải như thế. chỉ có tận mắt nhìn thấy trận chiến này mới có thể ý thức được trường sinh tiên sư cao thâm mặt chắc, xa so với người khác kể rõ bên trong hiếu thắng, truyền chậm ý chỉ. đem người này thi thể treo ở kinh thành cửa thành bắc bên trên phơi thi bảy ngày khương tử ngọc cái kia băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại cung bên trong viện trong phòng khương trường sinh nhìn trên bàn một đống bạch cốt dùng thần thức dò xét bạch kỳ ghé vào bệ cửa sổ trước tò mò hướng trong phòng xem tầm mắt rơi vào đống kia trên đám xương trắng nó đ ầ y mắt kiêng kỵ đạo trưởng cẩn thận một chút tà ma dễ dàng bám thân mê hoặc nhân tâm bạch kỳ nhịn không được nhắc nhở nó sợ khương trường sinh chủ quan Khương Trường Sinh đột nhiên toàn thân lắc một cái, dọa đến Bạch Kỳ giật mình. Ngay sau đó, nó liền s ù lông, chỉ thấy Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nó, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Bạch Kỳ kém chút hù chết. Khương Trường Sinh nếu là bị bám thân, ai có thể cản? Khương Trường Sinh thấy phản ứng của nó, lập tức vui vẻ, tức giận nói: Coi ta không biết cẩn thận. Hắn thu hồi tầm mắt, không nữa đi dọa Bạch Kỳ, chuyên tâm xem xét Bạch Cốt. Bạch Kỳ thở dài một hơi. nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập u á n nó nói lầm bầm đạo trưởng ngài kém chút hủ chết nô tỳ nó đi theo nhìn về phía trên bàn bạch cốt nhìn một lúc lâu nó bỗng nhiên động rung kêu lên chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết âm khô âm khô khương trường sinh quay đầu nhìn về phía nó nói ngươi có khả năng vào nói bạch kỳ lập tức x ú c động lập tức phóng qua bệ cửa sổ đi vào khương trường sinh bên cạnh yêu khí k h o á c h tán biến ảo thành một tên bạch y nữ tử nó ngồi tại khương trường sinh bên cạnh nói nô tỳ sinh tại đông lâm vương triều 50 năm trước từng nghe nói rất nhiều môn phái tranh đoạt một tà vật tên là âm khô này âm khô chính là bạch cốt tà ma sinh ra đã có ngàn năm truyền thuyết tại ngàn năm trước có một tên cái thế cường giả con hắn bởi vì báo thù chết yểu hắn không cam tâm liền dùng ta đạo võ học đem nhi tử thi hài luyện chế thành tà ma tầm bổ trên trăm năm lại trải qua thời gian ngàn năm âm khô đã có thần nhân thực lực trật trật lại còn có này loại tà thuật Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, xem ra này phương thế giới cũng không tầm thường võ đạo thế giới. Mẹ nó là Huyền Huyễn võ đạo a. Bạch Kỳ nói theo, nghe nói âm khô còn có đặc thù diệu dụng, cụ thể là cái gì? Nô tỳ cũng không rõ ràng. Nó vô ý thức muốn ôm ở Khương Trường Sinh cánh tay, Khương Trường Sinh lườm nó liếc mắt, dọa đến nó rút tay về. Khương Trường Sinh nói, xác thực có đặc thù diệu dụng, hắn có thể cảm giác được âm khô có khả năng gánh chịu linh lực cùng chân khí. Nói cách khác. cho hắn đủ nhiều chân khí âm khô còn có thể mạnh hơn mặt khác âm khô trong cơ thể có một loại nào đó phong ấn t h u ậ t thần nhân lực lượng đều không thể mở ra đoán c h ừ n g là kim thân cảnh cách làm cái thế giới này võ đạo thật đúng là sáng chói đủ loại trận pháp gì phong ấn t h u ậ t mọi thứ có đúng lúc này trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ can vũ 14 n ă m tụ tinh lâu tả sứ mang theo âm khô đột kích người xuất thủ cứu trợ con của người đem địch nhân t r i sát vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thường pháp thuật giải đậu thành binh, giải đậu thành binh, có ít đồ. Khương Trường Sinh không có lập tức truyền thừa trí nhớ mà là phá âm khô phong ấn. Thần trí của hắn sông lên, cái kia phong ấn lập tức phá, hoắc một tiếng, tà phong k h u c h tán, thổi đến cửa sổ chi chi run g động, b ạ c kỳ cũng dọa đến khẽ run rẩy. Ngay sau đó, trên bàn bạch cốt bắt đầu rung động. Tại bạch kỳ khẩn trương nhìn soi m ó i bạch cốt cấp tốc ghép lại tại cùng một chỗ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trên bàn. theo khung xương đến xem, âm khô là thiếu niên dáng người, xem chừng 13-14 tuổi. ngươi là ai? âm khô phát ra thanh âm khàn khàn, nhưng lộ ra một tia ngây thơ. khương trường sinh nói, ngươi chủ nhân, từ nay về sau, ngươi theo ta tu hành. âm khô lúc này vươn mình mà xuống, quỳ xuống đất lễ bái khương trường sinh. khương trường sinh nhớ mày, thật là có hiệu quả. phá phong thời điểm, hắn hướng âm khô trên thân đánh và luân hồi ấn ký, không nghĩ tới thật đúng là thuận thế hàng phục âm khô. hắn hiện tại có thể cảm giác được mình có thể lợi dụng luân hồi ấn ký điều khiển âm khô không đúng luân hồi ấn ký chẳng qua là liên hệ thôi chủ yếu là này phong ấn thuật cao thâm vô luận người nào phá phong âm khô đều sẽ bái kỳ vi chủ khương trường sinh cười nói bạch kỳ dẫn nó ra ngoài đi về sau để nó đợi dưới tàng cây bạch kỳ tò mò hỏi không sợ bị người nhìn thấy không sợ khương trường sinh bình tĩnh nói không ai có thể chui vào hắn đình viện trừ phi hắn ngầm đồng ý coi như âm khô tên c h u y ể n ra hắn cũng không sợ bảo vật này có thể rơi vào tay tụ tinh lâu tụ tinh lâu có thể giữ được hắn dựa vào cái gì không thể bạch kỳ do dự một chút thở dài một hơi sau đó mang theo âm khô rời đi phòng ốc không trường sinh thì nhìn về phía quyển trục phát hiện quyển trục giấu giếm một vùng không gian mặc dù không lớn nhưng đủ để ẩn giấu âm khô không sai về sau có khả năng giữ lại chứa đựng đồ vật không trường sinh đem quyển trục cất kỹ sau đó ngồi tĩnh tọa ở trên giường truyền thừa giải đậu thành binh trí n ữ rất nhanh hắn liền động dung này phát thuật có ít đồ a giải đậu thành binh tên như ý nghĩa tung ra hạt đậu hóa thành binh sĩ nhưng này hạt đậu chính là linh lực biến thành khương trường sinh có khả năng dự trữ đại lượng linh lực đậu dù cho là một tia linh lực biến thành sức chiến đấu cũng so bình thường binh sĩ hiếu thắng hạt đậu chỉ cần rơi xuống đất tiếp xúc đến bùn đất liền sẽ trực tiếp hóa thành binh sĩ nói cách khác Khương Trường Sinh có khả năng đem linh lực đậu ban cho người khác sử dụng. Theo Khương Trường Sinh, linh lực càng ngày càng mạnh, giải đậu thành binh sáng tạo binh sĩ cũng chỉ sẽ càng mạnh. Trực trực, này thật chỉ là pháp thuật sao? Không h ổ là hai tôn thần nhân cấp chiến lược trồng chất lên nhau mang tới sinh tồn ban t h ư ờ n g Không tệ không tệ. Khương Trường Sinh truyền thừa xong trí nhớ về sau, bắt đầu ngưng tụ linh lực đậu. Quá trình này cũng không khó. Một hơi ở giữa hắn có khả năng sáng tạo một thanh hạt đậu. Giải đậu thành binh cực hạn ở chỗ người thi pháp linh lực nhiều ít. hắn cẩn thận tính toán một thoáng hắn trong một giây sáng tạo 100 viên linh lực đậu tiêu hao linh lực không coi là nhiều dù sao bây giờ linh lực của hắn có thể sử dụng cuồn cuộn hình dung hắn tùy tiện mất đi một bột đậu phộng trên mặt đất hạt đậu cấp tốc biến lớn biến thành huyễn dáng người của hắn dưới khống chế của hắn đậu binh không có hành động mà là tại chỗ bất động đại khái thời gian một nén nhang về sau đậu binh tan rã vô tung vô ảnh nói cách khác đậu binh lúc tác chiến ở giữa chỉ có một nén nhang đầy đủ Khương Trường Sinh theo trong ngăn tủ lật ra một cái cái túi nhỏ, trực tiếp sáng tạo đại lượng linh lực đậu để vào trong đó, đem hắn lấp đầy, sau đó đeo ở hông. Về sau có thể làm cầm nang, ban thưởng cho người khác, phát dương ta thần thông rộng rãi. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, sau đó bắt đầu luyện công. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Tinh lâu tả sứ thi thể treo ở cửa thành bắc bên trên, nhưng không biết ra vào võ giả, bách tính bị hù dọa. Cửa thành bên cạnh còn dán và o b ố cáo. tấn triều thần nhân đêm khuya chui vào hoàng cung muốn hành t h í c h bệ hạ không biết tự lượng sức mình tội ác tày trời rừng núi hoang vắng dãy núi v ờ n quanh quan đạo bên cạnh có một cái khách sạn nghe số thất liệt mã chuồng ngựa bên cạnh còn có đồ t ể đang ở làm thịt heo nghe nói không một tháng trước có đến từ tấn triều thần nhân ám sát hiện thời bệ hạ thật hay giả kết quả đây đương nhiên là chết thảm thi thể bị treo ở trên tường thành thật sự là u ớ t ức a thần nhân vậy chỉ đến như thế tám chín phần mười là long khởi quan võ thần ra tay rồi chực chực võ thần thật là liều a hoàng đế là hắn đồ đệ ta xem là con của hắn còn tạm được cả ngày lẫn đêm nhìn trầm c h ầ m trong khách sạn võ lâm nhân sĩ thảo luận nơi hẻo lánh có một già một trẻ an tĩnh nghe lão g i ả thân mặc áo xám tóc trắng phơ l i ề n sợi râu đều là trắng nếu là khương trường sinh ở đây nhất định có thể nhận ra hắn cái này người chính là long khởi quan đã từng nhị sư huynh đại sư huynh mạnh thu hà bây giờ mạnh thu hà đã hơn 70 tuổi hắn không có có tuổi trẻ lúc như vậy phong mang tất lộ cũng không cường giả phong độ thoạt nhìn liền cùng ông già bình thường một dạng mạnh thu hà nhẹ giọng cảm khái nói hắn vẫn là như vậy lợi hại ngồi tại bên cạnh hắn là một tên nam tử trẻ tuổi một thân hiệp khách quần áo vác trên lưng lấy kiếm một chân đạp tại trên ghế ngồi không có ngồi tướng cả lơ phất phơ hắn tướng mạo cũng là đẹp đẽ nam tử trẻ tuổi một tay dẫn theo bầu rượu hướng trong miệng đảo uống một hơi cạn sạch về sau lau miệng cười nói trường sinh tiên sư x á c thực cao minh bằng không phụ thân ta cùng đồng môn các trưởng bối cũng sẽ không chết ở trong tay hắn mạnh thu hà liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi còn cười được ngươi không nên hận đến nghiến răng sao nam tử trẻ tuổi khoát tay áo đầu hướng mạnh thu hà tới gần thấp giọng cười nói hận cái gì không có long lâu ta hiện tại ngược lại tự tại phụ thân ta sở dĩ chết cũng là chính hắn ý chí có thể chiến thắng bọn hắn trường sinh tiên sư chắc chắn siêu việt thần nhân đi đến cảnh giới trong truyền thuyết trước hết để cho hắn độc bá 13 châu giúp chúng ta long lâu giết nhiều giết xung quanh c ử u địch đã hắn thọ hết chết già long lâu lại nổi lên tới trọng t r ư ờ n g thiên hạ người mạnh hơn cuối cùng khó địch nổi thiên số cái khi trường sinh tiên sư chính là người tu đạo không có nhi nữ hắn chết này 13 châu còn không phải thuộc về long lâu đây mới là long lâu nội tình ngàn năm nội tình há lại một trận chiến liền tán đến thời cơ thích hợp ta vung cánh tay lên một cái thiên hạ võ lâm không dám không theo mạnh thu hà c h â m chọc nói thật là liều đại giới thật là quá lớn a nam tử trẻ tuổi nhún vai hơi lộ ra men say nói đại giới chỗ nào lớn phụ thân ta luyện công tẩu hỏa nhập ma l ò n g có ma chướng chết những người khác là người sắp chết nghe ta ra lão nô nói long lâu này trăm năm một mực tại suy sụp trước đó thập phương triều tông luận võ đại thừa long lâu liền bại ngoài có cường địch nhìn chằm chằm bên trong có không thể nắm khống trường sinh tiên sư đổi lại ngươi ngươi nên làm cái gì chương 70, thiên cổ nhất đế p h â n thân chi thuật tù tinh lâu tả xứ sau khi chết đại cảnh đối tấn triều thế công càng thêm cường thế sôi nổi trên chiến trường tấn triều cao thủ càng ngày càng ít dựa theo này xuống chiếm đoạt tấn triều tuyệt không phải việc khó đại cảnh sĩ khí phóng đại nhất là võ lâm liền thần nhân đều gãy kích ở kinh thành bây giờ đại cảnh được nhiều mạnh Khương Tử Ngọc lần nữa lãnh hội Khương Trường Sinh mạnh mẽ về sau, dã tâm bành trướng, không ngừng phái binh khiển tướng. Khương Trường Sinh tại trong đạo quan vẫn như cũ trải qua làm ruộng tu luyện sinh hoạt, dương dương tự đắc. Trong đình viện, Khương Tú cùng đạo thần đang đang luận bàn. Bởi vì Khương Trường Sinh ở bên cạnh nhìn xem, đạo thần cực kỳ khẩn trương, sợ không cẩn thận làm bị thương Khương Tú. Mười tuổi Khương Tú chiêu thức đã hết sức t r ô i chảy, đáng tiếc không có lực sát thương gì, đạo thần chiều theo lấy hắn. khiến cho hắn thỏa thích hiện ra chính mình sở học. Hoa Kiếm Tâm ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ bảo Khương Tú. Khương Trường Sinh thì một bên quan chiến, một bên luyện đan. rất lâu. Khương Tú thở hổn hển, kêu dừng chiến đấu. Đạo Thần lập tức chạy đi, sợ bị Khương Trường Sinh trách cứ. Hắn vừa rồi nhịn không được thi triển kinh h công, làm hại Khương Tú ngã một cái ngã gục, cái cầm đều đập thanh. Khương Tú cũng là tính tiểu nam tử h á n cũng không có khóc, đứng dậy về sau liền tiếp tục luận bàn. Hoa kiếm tâm đem Khương tú gọi vào trước mặt, vì hắn tẩy vết thương. Khương tú nhìn về phía Khương Trường sinh, một mặt thất lạc mà hỏi: Sư tổ, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Khương Trường sinh liếc nhìn hắn, nói: Có chút. Khương tú càng thêm khó chịu, hốc mắt đi theo đỏ lên. Hoa kiếm tâm vội vàng an ủi hắn, nói: Tú nhi, ngươi đã hết sức ưu tú, chẳng qua là sư tổ ngươi tầm mắt cao, ngươi nghĩ sư tổ ngươi dạy bảo đệ tử đều là người nào? Bình an đại tướng quân. Hoang duyên, còn có người phụ thân. Khương tú nghe xong cảm thấy có lý, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp. Khương trường sinh hỏi tú nhi, ngươi cùng các huynh đệ khác quan hệ tỷ muội như thế nào? Khương tử ngọc đã sinh ra lục tử thất nữ tam hoàng tử liền so Khương tú nhỏ 2 tuổi. Khương tú hồi đáp, rất tốt, làm sao vậy? Khương trường sinh cười cười nói, không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Hoa kiếm tâm giúp Khương tú lau xong vết thương sau liền khiến cho hắn đi tìm Long khởi quan đệ tử chơi. đãi hắn rời đi sân nhỏ, Hoa Kiếm Tâm dầu dĩ nói Tam Hoàng Tử chính là tập võ kỳ tài đã bái Tông Thiên Vũ Vi sư Hoàng Tử khác tạm thời nhìn không ra Thiên Phú tới Khương Trường Sinh diễu diễu nói đều là ngươi tôn nhi ngươi chỉ sủng tú nhi Hoa Kiếm Tâm trợn trắng mắt nói tự nhiên không phải chỉ là sợ lại nổi lên Thái Tử chi tranh thương huynh đệ bọn họ tình cảm nàng có câu nói cũng không nói ra miệng cái kia chính là Khương gia huynh đệ cuối cùng sẽ tranh đấu Khương Trường Sinh các huynh đệ khác ngoại trừ khương dự tất cả cũng không có kết thúc yên lành khương vũ lên đài về sau thì không ít thủ đoạn trừ vương già đến khương tử hàn đồng dạng như thế rất nhiều huynh đệ bị giết hại cuối cùng khương tử ngọc thắng được nhưng hắn đã mất huynh đệ khương trường sinh cũng có như thế lo lắng cho nên mới hỏi thăm khương tú cùng các huynh đệ tình cảm hoàng thất chính là như thế khai triều tiền kỳ hoàng thất đối thủ đủ thái độ rất dễ dàng ảnh hưởng hậu nhân tựa như lý thế dân mặc dù văn trị võ công được cho là thiên cổ nhất đế nhưng Huyền võ môn chi biến đ ố i lý gia ảnh hưởng quá sâu. Khương Trường Sinh nói đằng sau ta sẽ nhắc nhở Tử Ngọc. Hoa Kiếm Tâm gật đầu. ân Khương Trường Sinh trò chuyện trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Khương Trường Sinh cả ngày tu luyện luyện đan, đợi ở bên cạnh hắn không thú vị, cho nên Hoa Kiếm Tâm phần lớn thời gian đều tiêu vào tôn nhi trên thân. Nàng sau khi rời đi, Bạch Kỳ mới nhập viện. Nó liền là bị Khương Trường Sinh đẩy ra để tránh bị tên này nghe được cái gì. Bạch Kỳ đi vào Khương Trường Sinh trước mặt nói. đ ạ o trưởng dược điền bên trong đ i ể u c ầ m đã bị ta đuổi đi ta lưu lại mùi thời gian ngắn chúng nó sẽ không lại tới khương trường sinh khẽ gật đầu chuyên tâm luyện đan bạch kỳ tò mò hỏi ngài lần này luyện cái gì đan khương trường sinh hồi đáp tôi thể đan dược tuy là người tu tiên cũng cường kiện hơn thể phách tài năng gánh chịu càng nhiều linh lực bạch kỳ nghe xong nhãn tình sáng lên bắt đầu chờ mong khương trường sinh luyện đan tổng hội cho người bên cạnh chia sẻ nó đãi ngộ mặc dù không bằng bạch long nhưng ít ra cũng là có thể ăn đến đi theo khương trường sinh 16 năm thực lực của nó đã tăng nhanh như gió tháng qua mấy chục năm khổ tu càn vũ 15 năm 4 tháng từ thiên cơ xuất lĩnh đại quân công phá tấn triều vương thành bước vào hoàng cung chen vào cảnh triều quân kỳ đến tận đây tấn triều giang sơn đưa về cảnh triều bản đồ tin tức này truyền về đại cảnh 13 châu cùng bên ngoài cửu châu bách tính đều là vui mừng bọn hắn tại chứng kiến một cái đế quốc cường đại cuột khởi chiếm đoạt tấn triều về sau bắc chu bắt đầu lui quân chiến tranh cũng dừng lại theo khương tử ngọc quyết định tĩnh dưỡng hai năm dự trữ càng nhiều chuẩn bị chiến đấu lương thực ngựa quân giới các loại d ã tâm của hắn còn rất lớn hắn cũng không nóng nảy bây giờ khương tử ngọc cũng bất quá 36 tuổi cảnh văn đế tại cái tuổi này mới đăng cơ mà hắn đã thành lập cự đại công lao khương tử ngọc vẫn là ngụy vương lúc tại cảnh triều giang sơn sắp phá toái lúc ngăn cơn sóng dữ thu phục quốc thổ sau khi lên ngôi hùng nuốt cổ hãn tấn triều nhưng đại cảnh cương thổ gấp bội như vậy công tích chỉ cần lão niên không ngu ngốc tại trong sử sách địa vị chắc chắn siêu việt cảnh võ tổ cảnh văn đế thậm chí tại 13 châu từ xưa đến nay hết thảy trong vương triều xếp hạng trước ba cả nước trên dưới quân thần một lòng quân dân một lòng dân chúng đều tin tưởng hoàng đế còn có thể xây càng nhiều công lao trong ngự thư phòng Hoa kiếm tâm đến đây bái phòng Khương Tử Ngọc, Khương Tử Ngọc để cho người ta đưa xong trà bánh sau liền đóng cửa phòng. Tử Ngọc, ngươi bận biệu Giang Sơn xã tắc, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng bây giờ các hoàng tử càng lúc càng lớn, chính là định tâm trí chi linh, thái tử vị trí sớm một chút định ra, tài năng miễn đi hậu hoạn, không chỉ như thế, đối các hoàng tử dạy bảo, tốt nhất là để bọn hắn cùng một chỗ tu học, tăng tiến tình cảm. Hoa kiếm tâm nghiêm túc nói, Khương Tử Ngọc nghe xong cười nói, mẫu thân nói đúng. ta bản thân cũng là nghĩ lập khương tú vì thái tử lúc trước chẳng qua là nhìn hắn quá tuổi nhỏ thôi m ấ u thân không cần phải lo lắng khương gia trước ba đời chỗ b ẩ n nhất định sẽ không đời đời truyền xuống ta sẽ uốn nắn khương gia đối mặt hoa kiếm tâm hắn không có tự x ư n g chấm cho đủ hoa kiếm tâm mặt mũi hoa kiếm tâm gật đầu nàng nhìn về phía khương tử ngọc thương tiếc nói tử ngọc gần đây ngươi cũng gầy vẻ mặt cũng không tốt lắm cần ta nhường phụ thân ngươi giúp ngươi luyện chế một chút điều dưỡng khí huyết đan dược sao Giang sơn tuy nặng muốn nhưng thân thể quan trọng hơn. Khương tử Ngọc ngồi trở lại ngựa trước bàn nói: vậy dĩ nhiên cầu còn không được yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ta cũng không muốn làm đoàn mệnh hoàng đế. Hoa kiếm tâm nghe xong lúc này mới yên tâm. Hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát. Hoa kiếm tâm không có quấy giày hắn quá lâu, đứng dậy rời đi. Khương tử Ngọc cầm lấy tấu chương nhưng không có nhìn bao lâu lại buông xuống. Hoa kiếm tâm lời nhắc nhở đến hắn, hắn đối hậu cung quả thật có chút sơ sẩy. Khương tú, Khương tử Ngọc ánh mắt lấp lánh, ngón tay gõ mặt bàn. Hắn kỳ thật trong lòng có một cái khác bản tính. Ai làm thái tử, hắn càng muốn nhìn hơn tài năng. Nhưng nếu là không lập Khương tú vì thái tử, xác thực dễ dàng dẫn tới đại loạn. So với hoàng thất tranh đấu, hắn càng không muốn đem hoàng vị giao cho hôn quân. Hắn mở miệng nói, Hình thủ truyền lệnh xuống, từ mai thái tử đến đây cùng đi c h ẫ m phê duyệt tấu chương, mỗi ngày cùng đi hai canh giờ. Đây cũng là hắn song toàn kế sách. tự mình bồi dưỡng khương tú tài năng nhưng nếu l à vẫn không bằng hoàng tử khác vậy liền không có biện pháp vâng trong ngự thư phòng vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm cảnh triều ngưng chiến về sau thiên hạ quốc thái dân an xung quanh vương triều không dám c h ê u chọc cảnh triều đối mặt cảnh triều bá đạo m ậ u dịch yêu cầu không dám không theo cảnh triều quốc lực cùng kinh tế ngày càng tăng trưởng tháng 10 âm ẩ m kinh thành đột nhiên nghenh đón địa chấn long khởi sơn kịch liệt lay động một tòa tòa phòng ốc sụp đổ khương trường sinh tay phải ấn đem linh lực rót vào long khởi sơn bên trong dùng tự thân sức mạnh to lớn ổn định long khởi sơn nhưng tinh t h à n h liền không có như vậy an ổn đường đi nứt ra tường thành nứt ra như là tận thế đột kích đ ị a chấn liên tục bảy lần phương mới hoàn toàn dừng lại dài nhất một lần đi đến gần 2 phút đồng hồ đ ị a chấn sau khi kết thúc cấm vệ quân bắt đầu cứu viện nội thành bách tính long khởi quan các đệ tử cũng bắt đầu cứu trợ thụ thương đệ tử cùng khách hành hương bởi vì khương trường sinh ra tay long khởi quan cũng chưa chết người. Bạch Kỳ tuét miệng nói, kinh thành không phải 13 châu long mạch chỗ à? Vì sao lại có địa chấn? Vong Trần cầm lấy cái chổi nói, mấy chục năm trước đã từng địa chấn qua, bất quá lần này địa chấn xa nhỏ hơn một lần kia. Bạch Kỳ lắc đầu, nhìn về phía dưới cây khương trường sinh nói, vậy nhưng chưa hẳn. Nó trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Vong Trần võ công thấp, không cảm giác được, nhưng nó có thể là cảm nhận được địa chấn thời điểm có một cỗ cuồn cuộn công lực ổn định long khởi sơn. nó không cách nào tưởng tượng Khương Trường Sinh công lực mạnh bao nhiêu vậy mà có khả năng hám sơn Khương Trường Sinh không có lên tiếng vì ổn định Long Khởi Sơn hắn tiêu hao đại lượng linh lực đánh Đại Thừa Long lâu đều không có lao lực như vậy bởi vì không chỉ là muốn ổn định Long Khởi Sơn vẫn phải ổn định dưới nền đất nham thạch dĩ nhiên cái này đại lượng chẳng qua là đối với trước đó chiến đấu mà thôi hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều dù sao thiên tai cũng không phải là nhân họa hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện càn vũ 15 năm năm t y Châu n g h ê n h đón mấy trăm năm khó gặp động đất, Long Khởi Sơn suýt nữa sụp đổ. Ngươi may mắn ra tay, ngươi thành công vượt qua một trường kết nạn, thu hoạch được sinh tồn, ban thưởng p h á p thuật phân thân chi thuật. t y Châu Khương Trường sinh hơi hơi nhíu mày, phát hiện mình có chút đánh giá thấp lần này địa chấn. Mấy chục năm trước địa chấn chẳng qua là kinh thành thôi, bây giờ liên quan đến toàn bộ t i y Châu. t i y Châu ngoại trừ kinh thành còn có hơn hai mươi tòa thành trì, cũng không biết thương vong như thế nào. này chút không nên hắn cân nhắc, nhường Khương Tử Ngọc đau đầu đi thôi. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa phân thân chi thuật. Phân thân thuật đảo là đồ tốt. Hắn hiện tại không thiếu tiến công hoặc là phòng thủ p h á p thuật tuyệt học. l i ề n thiếu này chút cổ quái kỳ lạ p h á p thuật để cho mình trở nên toàn năng. Đãi hắn truyền thừa xong phân thân chi thuật, hắn đứng dậy đi vào trong phòng bắt đầu tu hành này thuật. Phân thân thuật có khả năng sáng tạo ra phân thân. Phân thân thực lực quyết định bởi tại Khương Trường Sinh r ó t vào linh lực có nhiều ít. Phân thân còn có thể tiến hành chiến đấu. Tốt p h á p thuật, kinh thành. toàn thành điều hưu toàn thành các nơi quanh quẩn kêu khóc thanh âm hàn thiên cơ đứng tại một chỗ phế tích phía trên nhíu mày quét nhìn bát phương trong tay hắn nắm một nhánh màu vàng kim ngọc bội ngọc bội r u n d rẩy hắn nhíu mày lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra long mạch khí vận biến hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt hắn tại hiển thánh động thiên bên trong truyền thừa khí vận chi học nhưng hắn cũng không biết rõ ngay lập tức tình huống hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ cảnh chiều 13 châu chất chứa long mạch thiên hạ chỉ có 9 đầu long mạch mỗi một đầu long mạch đều ẩn chứa bảng đại khí vận nhưng 13 châu chi long mạch lại tại mỏng manh quái tai ngạc nhiên quá thay nếu không phải người làm nhất định tàng họa lớn lúc đó hắn tưởng rằng bởi vì đại thừa long lâu độc đoán võ đạo khí vận suy sụp dẫn đến long mạch suy yếu bây giờ xem ra cũng không phải là như thế long mạch cất giấu đại bí mật